Tư ma U Nguyệt nghe được lời này, an lòng không ít. Nói như vậy lên, này cũng không phải nhằm vào các nàng một lần hành động, chẳng qua là vừa hảo gặp. Hơn nữa từ giam giữ như vậy nhiều nữ tử tới xem, những người này hẳn là ở nơi nơi tìm kiếm điều kiện nhất định nữ tử, mà Li Nhi vừa lúc phù hợp bọn họ điều kiện, cho nên mới bị bắt trở về. Tiểu Hống, ngươi chú ý ngươi bên kia tình huống, có cái gì biến hóa đúng lúc cùng ta liên hệ. Chúng ta hiện tại trước đuổi qua đi. Nàng dặn dò tiểu hống. Ta biết đến. Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn sớm một chút lại đây nha. Tiểu hống ủy khuất không thôi, rõ ràng là đi theo ra tới ăn nhậu chơi bời. Hiện tại lại lâm vào nguy hiểm, thật là xui xẻo. Tư má U Nguyệt không có cắt đứt cùng tiểu hống liên hệ, như vậy có cái gì nguy hiểm nàng có thể ở trước tiên biết? Cha, chúng ta hiện tại chạy đến hai mươi trâu mà tiểu hống bên này nó đang có khí vô lực mà ghé vào tây môn ly trong lòng ngực thế nào cùng tỷ tỷ liên hệ thượng sao tây môn ly hỏi nàng tuy rằng có chút sợ hãi lại không có hoảng loạn thoạt nhìn còn xem như chấn định liên hệ thượng nhưng là nội vây thật lớn nguyệt nguyệt muốn chạy tới nói còn cần một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Tiểu Hồng nói, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Tây Môn Ly tự trách nói, này như thế nào có thể trách ngươi đâu, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Nguyệt Nguyệt làm ta đi theo ngươi, chính là làm ta bảo hộ ngươi. Tiểu Hồng nói thở dài, ai, nếu không phải ngươi ra hỏa kia đang ở ngủ say, chúng ta cũng sẽ không rơi vào cái dạng này. Ta cũng không nghĩ tới hấp thu những cái đó. Thực lực của ta không chướng, nhưng thật ra làm nó lâm vào ngủ say. Tây môn ly thở dài, cục bộ thăng cấp thật không phải thời điểm. Gia hỏa kia thực lực chướng, mặt sau phụng dưỡng cha mẹ cho ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ thăng cấp. Tiểu hống cho rằng Tây môn ly ở rồi dám chính mình không chướng thực lực vấn đề, trái lại an ủi nàng. Yên tâm đi. Tiểu hống, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Tây môn ly vuốt ve đầu của nó, ánh mắt kiên định mà nói. Ta cũng sẽ không làm ngươi có việc. Tiểu hống ở Tây môn ly trong lòng ngực có cọ, nhân cơ hội lau một phen du. Tây môn ly cảm nhận được nàng mờ ám, dùng ngón tay chọc chọc đầu của nó. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Nàng ôm Tiểu hống rời đi chính mình phòng, thử đi xem mặt khác phòng người. Mỗi một gian trong phòng đều ở một cái cô nương. Những người đó nhìn đến Tây Môn Ly, đều lộ ra hoảng sợ biểu tình, có thậm chí môn cũng chưa khai, không biết bên trong ở ai. Những người này thật nhát gan, tiểu hống nhỏ giọng nói thầm. Hẳn là bị dọa tới rồi, Tây Môn Ly nói. Nàng đi đến nhất bên cạnh phòng, nhìn đến bên trong ở một cái nữ tử áo đỏ, nàng kia vui vẻ thoải mái ngồi ở trước cửa, hít mắt phơi nắng. Người hảo! Tây Môn Ly chủ động cho nàng chào hỏi. Nàng kia mở to mắt, nhìn đến Tây Môn Ly, không tính toán để ý tới, bất quá đang xem đến nàng trong lòng ngược tiểu hống khi, đáy mắt xẹt qua một mạ thâm u. Ngươi lá gan rất đại a. nàng kia ngồi dậy, bị nhốt tại nơi này, ngươi là cái thứ nhất dám ở bên ngoài đi. Tiểu hống vốn dĩ đã hít mắt chuẩn bị ngủ, nghe thế thanh âm, thân thể chấn động. Không dám tin tưởng mà nhìn nàng kia, vươn chân ngắn nhỏ chỉ vào nàng, nói, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kia bắt lấy nó chân ngắn nhỏ, lôi kéo liền đem nó kéo lại đây, dùng sức xoa nhẹ hai hạ, hừ hừ nói, ta như thế nào không thể ở chỗ này? Tây môn ly nhìn đến nàng cùng tiểu hống như vậy, nói, các ngươi nhận thức sao? Đúng vậy, nhận thức. Gia hỏa này còn đoạt lấy ta độ vật ăn Nữ tử nghĩ đến đã từng thù hận Lại trà đạp nó hai hạ Tư Nguyệt Ngươi như vậy ta làm Nguyệt Nguyệt Về sau đều không cho ngươi làm ăn Tiểu Hồng trốn không thoát nàng ma trảo Chỉ phải uy hiếp Tư Nguyệt nghe được Tiểu Hồng uy hiếp Không hề dùng sức Sửa mà sách theo nó cổ Nói nhà ngươi cái kia đáng giận ra hỏa đâu Lâu như vậy cũng không cùng ta liên hệ có phải hay không đều đã quên ta cái này bằng hữu. Tư Nguyệt, ngươi chính là Tư Nguyệt tỷ tỷ sao? Tây Môn Ly nghe được Tiểu Hồng nói, tò mò mà nhìn Tư Nguyệt. Tư Nguyệt nhìn Tây Môn Ly, hỏi, ngươi là ai, U Nguyệt ở nơi nào? Ta là Tây Môn Ly, ta nghe tỷ tỷ nói lên quá ngươi. Tây Môn Ly mỉm cười nói. Tư Nguyệt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, Ngươi chính là Tây Môn Ly. Ngươi này U Nguyệt tên kia như thế nào lớn lên không giống nhau đâu. Tây Môn Ly cười cười, không có tiếp lời này. Tổng không thể nói chính mình cùng trước kia Tây Môn U Nguyệt lớn lên giống đi. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới. Nàng hỏi. Ta đương nhiên sẽ không. Tư Nguyệt nói nói đến một nửa dừng lại, sờ sờ cái mũi, nói, ta nhất thời đại ý mới bị những người đó bắt được nơi này tới. Tây Môn Ly lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho nên cũng không hiểu biết, nàng cái dạng này rõ ràng là trột dạ. Vậy ngươi tới thật lâu sao? Tây Môn Ly lại hỏi. Đúng vậy, tới hai tháng. Nói đến cái này, tư nguyệt đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm, đều lâu như vậy, người kia là thật sự sẽ không tới tìm ta đi. Nghĩ vậy, nàng lòng có điểm đau đớn, nàng đem tiểu hồng tùy tay một ném, sau đó vỗ vỗ tay môn ly bả vai, nói: ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo ngươi bình an. cảm ơn tư nguyệt tỷ tỷ. tay môn ly đáp: tuy rằng nàng cũng không tin tưởng, tư ma u nguyệt chỉ là cùng nàng để qua tư nguyệt người này, nhưng là cũng không có nói quá mặt khác, cho nên nàng cũng không biết tư nguyệt thân phận, cũng không biết thực lực của nàng. Cũng liền không tin nàng có thể bảo chính mình bình an. Tương phản, nàng cảm thấy chờ cục bột tỉnh, nàng muốn đem Tư Nguyệt mang đi ra ngoài. Nàng chính là tỷ tỷ bằng hữu. Ngươi giống như một chút cũng không sợ hãi. Tư Nguyệt nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng, nói, Mấy ngày này ta thấy nhiều bị bắt được nơi này tới nữ nhân, một đám đều sợ tới mức cùng cái gì giống nhau. Sợ hãi à, nhưng là ta biết sợ hãi cũng vô dụng. Tây Môn Ly nói, không bằng trước hảo hảo quan sát, quan sát tình huống nơi này, nhìn xem có hay không cơ hội có thể chạy đi. Lại nói, tỉ tỷ nói sẽ đến cứu ta. U Nguyệt sẽ đến. Tư Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Vậy chờ xem, ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng. Tư Nguyệt cười có chút gian trá. Làm Tây môn ly có chút lo lắng nàng nhìn thấy tư Ma u nguyệt có phải hay không sẽ làm ra gì sự tình tới. Tư nguyệt nằm hồi chính mình ghế bậc bênh thượng, nhìn đến chạy về tới tiểu hống, uy hiếp nói, không được cùng ngươi chủ nhân nói ta ở chỗ này, bằng không ta liền đem ngươi cả người mau rút quang. Tiểu hống chân ngắn nhỏ cứng đờ, thân mình tại chỗ đốn hai giây, sau đó xoay người cất bước liền chạy. Nhất định phải rời xa cái này cùng chính mình đoạt đồ vật ăn nữ nhân. Đồ tham ăn lại có thực lực lại tiểu tâm mắt ái trả thù nữ nhân đáng sợ nhất. Tư Nguyệt nhìn đến tiểu hồng dáng vẻ kia, lớn tiếng cười, trong lòng kia không mau cảm giác cũng tiêu tán không ít. Không biết U Nguyệt ở đâu tìm cái này kẻ dở hơi, quay đầu lại nàng cũng đi tìm một cái đi, tâm tình không tốt thời điểm có thể đầu một đâu. Xuất phát từ đôi chính mình mỗi một cây mau yêu quý, tiểu hống trở lại phòng sau suy nghĩ luôn mãi, vẫn là không có đem sự tình nói cho tư ma u nguyệt. Dù sao nữ nhân này cùng nguyệt nguyệt cũng là một đám, liền tính nguyệt nguyệt không biết cũng không quan hệ, nhưng là ta nếu là nói, nữ nhân kia nhất định sẽ rút quang ta mau. Nguyệt nguyệt cách khá xa, nữ nhân này ly đến gần, ta còn là đến phòng bị nữ nhân này. Nguyệt Nguyệt liền tính biết cũng sẽ không trách ta. Nghĩ thông suốt về sau, nó chạy đến Tây Môn Ly trên giường, chổng vó, yên tâm thoải mái mà ngủ đi. Tây Môn Ly phát hiện Tư Nguyệt là cái hay nói người, cũng là một cái thận trọng người. Tình huống nơi này nàng sờ rất quen thuộc, có bao nhiêu thủ vệ nhiều ít cao thủ, bọn họ đều ở cái gì thực lực đều thăm dò rõ ràng. Tư Nguyệt tỉ tỉ, người như thế nào biết những người đó thực lực? Tây Môn Ly tò mò hỏi, này còn không đơn giản, cảm ứng một chút là được, Tư Nguyệt nói. Chính là, chúng ta tu vi không phải bị phong sao, vậy ngươi như thế nào cảm ứng, chẳng lẽ? Hư cái này ngươi biết là được, không thể ồn ào. Tư Nguyệt che lại nàng miệng, ngươi đừng nhìn nơi này không ai, chính là vẫn luôn có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta nơi này. Nói xong, nàng lôi kéo Tây Môn Ly vào phòng, thuật tay bố trí một cái kết giới. Tây Môn Ly xin lỗi thẻ lưỡi, nói, thực xin lỗi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Bất quá, Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật sự không trúng độc. Ta và các ngươi linh lực lại không giống nhau, đương nhiên không trúng độc. Tư Nguyệt nói, vậy ngươi như thế nào ở chỗ này ngây người hai tháng, không có tìm cơ hội rời đi đâu? Ai, Tư Nguyệt thật dài thở dài, ta biết là đang đợi người tới cứu ta, đáng tiếc ta hiển nhiên đánh giá cao chính mình địa vị. Ta quyết định, chờ ngươi tỉ tới cứu chúng ta, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi, không đợi, cũng không nghĩ. Không nghĩ? Cái gì không nghĩ? Tây môn ly chớp chớp mắt, tò mò mà nhìn nàng. Không có gì lạ. Tư Nguyệt vẫy vẫy tay, đúng rồi. Ngươi tỷ khi nào tới a? Không biết đâu, muốn mấy ngày đi. Tây môn ly nói, không biết trong khoảng thời gian này có thể hay không xuất hiện cái gì biến cố. Người còn không có chảo đủ đâu, tạm thời sẽ không có gì biến động. Tư Nguyệt một chút cũng không lo lắng. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có biết hay không những người đó bắt ta nhóm làm gì a? Tây môn ly hỏi. Cái này ta nhưng thật ra không biết. Những người đó cũng chưa nói quá, bất quá hiện tại hình như là đang đợi người nào tới bộ dáng. Tư Nguyệt nói, nếu bắt chúng ta, rồi lại không thương chúng ta, một đám còn như vậy xinh đẹp, nói không chừng là muốn bắt chúng ta đi làm cái gì chuyện xấu đâu, tỉ như mua được thanh lâu gì đó, hoặc là bán đi đương đỉnh lò. Ân, nói không chừng chính là ta tưởng loại này. Tây môn ly xem Tư Nguyệt càng nói Nguyệt kích động, trừ chừ trừ khóe miệng. Tư Nguyệt trong mắt quang mang không phải sợ hãi đi. Nàng ở kích động cái gì? Sẽ không sợ đem nàng cầm đi đương đỉnh lò. Người bình thường dưới loại tình huống này đều sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này đi. Tư Nguyệt phát hiện chính mình dọa đến Tây môn ly. Nói, yên tâm, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ai làm ngươi kêu ta một tiếng tỉ tỉ đâu. Mặt sau mấy ngày... Những người đó lại bắt mấy cái xinh đẹp nữ tử tiến vào, cùng các nàng giống nhau bị hạ độc, vô pháp sử dụng linh lực. Nhưng cái đó nữ tử đều bị dòa không nhẹ, trong mắt đều là sợ hãi thật sâu. Tư Nguyệt cùng Tây Môn Ly đang ở trước cửa cắn hạt dưa, nàng xông ra hạt dưa xác nói, ngươi nhìn đến không có, đây mới là mới vừa tiến vào người hẳn là có biểu tình. Tư Nguyệt cười cười. Chính mình lúc ấy sát thật không thế nào kinh hoàng, chủ yếu là biết cục bột đã sắp ra tới, còn có chính là liên hệ thủ trưởng Ma U Nguyệt, nàng tâm là yên ổn. Mấy ngày nay trộp tới người càng ngày càng nhiều, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Tây Môn Ly nói, xem đi, hẳn là chờ không được bao lâu. Tư Nguyệt nói, người chảo không sai biệt lắm, sau lưng người cũng liền phải xuất hiện. Hôm nay buổi sáng tỷ tỷ cùng Tiểu Hồng nói, bọn họ đã tới rồi 20 châu, nhưng là bởi vì không biết đây là chỗ nào, cho nên chỉ có thể dựa cùng Tiểu Hồng liên hệ đi tìm tới. Cho nên tới rồi nơi này tốc độ ngược lại chậm. Nhanh như vậy liền tới rồi, xem ra nàng thật sự thực để ý ngươi cái này muội muội." Tư Nguyệt Hâm mộ nói, "Có tỷ tỷ thật tốt. Nếu là làm Tư Trạch bọn họ nghe được lời này nhất định đến buồn bực chết, nàng không tỷ tỷ Nhưng là có một đống ca ca hảo không? Đột nhiên, nàng nhìn một cái thị vệ ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân ra xem. Kia thị vệ bị nàng nhìn chầm chằm thực không thoải mái, nhíu nhíu mày, nói, đại ca, kia hai nữ nhân ghé vào cùng nhau, sẽ không có vấn đề đi. Cái kia đại ca theo hắn ánh mắt nhìn qua, nói, không quan hệ, liền hai nữ nhân, có thể như thế nào? còn có thể đào tẩu không thành nói cũng là lại trảo mười cái chúng ta là có thể báo cáo kết quả công tác ân các ngươi hai cái đem này đó nữ nhân ném tới phòng đi chúng ta trở về bị Tư Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia thị vệ cũng không quay đầu lại đi theo đại ca rời đi Tư Nguyệt chạy về chính mình phòng vui vẻ mà nhảy dựng lên Tư Nguyệt tỷ ngươi không sao chứ Tây Môn Ly thấy nàng như thế cao hứng, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị kích thích đến điên rồi. Hắn tới cứu ta, tới cứu ta, ha ha ha, hắn trong lòng là có ta. Tư Nguyệt bắt lấy Tây Môn Ly hai tay, vui vẻ nói. Kia mấy cái thị vệ có ngươi nhận thức. Tây Môn Ly vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược quét thị vệ liếc mắt một cái, cũng không có nhìn kỹ. Sau lại nàng cũng là đưa lưng về phía thị vệ. Không biết Tư Nguyệt nói đến tột cùng là ai? Hắc hắc, hắn tới, ta liền biết, ta theo hắn nhiều năm như vậy, hắn đối ta sẽ không không có cảm tình. Tư Nguyệt đảo qua mấy ngày tích tụ, kích động tâm căn bản dừng không được tới. Nga, ta hiểu được, ngươi trong khoảng thời gian này không trốn đi, chính là vì xem ngươi người trong lòng có thể hay không tới cứu ngươi, đúng không? Tây Môn Ly bị nàng tươi cười cảm nhiễm. Cũng đi theo cao hứng lên Hiện tại được rồi Hắn tới Ân Mạc Tam tới Hắn thật sự tới Mạc Tam Ngươi nói người kia là Mạc Tam Cùng tỷ tỷ quan hệ thực tốt cái kia Tây môn ly kinh ngạc nhìn nàng Nàng nói Mạc Tam là chính mình nhận thức cái kia Mạc Tam sao Đúng vậy Chính là hắn Hắn vừa rồi ngụy trăng một chút Nhưng là ta còn là nhận ra tới Chính là hắn. Xem đi, hắn hôm nay buổi tối khẳng định sẽ tìm đến ta. Tư Nguyệt cảm thấy, hôm nay là những năm gần đây vui mừng nhất một ngày. Nếu thật sự như thế nói, hắn khẳng định biết đây là nơi nào. Ân, chờ buổi tối hắn tới, chúng ta hỏi một chút hắn. Màn đêm buông xuống, một bóng người nhanh chóng thoa án vào Tư Nguyệt phòng, nhìn đến trong phòng người sững sốt. Các người như thế nào cũng ở chỗ này. Mạc Tam lời này là đối Tây Môn Ly cùng Tiểu Hồng nói. Tây Môn Ly vừa thấy hắn nói chuyện này ngữ khí liền biết, cái này ban ngày không nhận ra tới người xa là chính là Mạc Tam. Nàng nhìn bộ dáng hơi thở hoàn toàn thay đổi người, thầm nghĩ này đều có thể nhận ra tới, Tư Nguyệt rốt cuộc như thế nào làm được. Tây Môn Ly còn ở buồn bực, mà một bên Tư Nguyệt tắc kích động mà chạy tới. Ôm chặt Mạc Tam, nói, Mạc Tam, Mạc Tam, ngươi tới cứu ta có phải hay không? Mạc Tam nhăn chặt mày, ruỗi tay đem nàng kéo ra, nói, ngươi không trúng độc, như thế nào cũng không trốn. Tư Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cứu chính mình. Thẻ lưỡi, nói, như vậy nhiều cao thủ, ta nơi nào đánh thắng được sao? Thật sự đánh không lại. Mạc Tam không tin mà nhìn nàng. Đương nhiên đánh không lại, ngươi xem như vậy nhiều cao thủ, ta lại là một người. Tư Nguyệt giữ chặt hắn ống tay áo, không để bụng thái độ của hắn. Mạc Tam hiển nhiên vẫn là không tin nàng lời nói, nhưng là cũng không nói cái gì nữa. Nhìn Tây Môn Ly hỏi, Ly Nhi, ngươi như thế nào cũng bị bắt được nơi này tới. Tây Môn Ly vốn đang muốn nhìn này hai người náo nhiệt kia tò mò đôi mắt nhỏ nhi ở hai người trên người ngó tới ngó đi, đang nghĩ ngợi tời muốn hay không lảng tránh một chút đâu, Mạc Tam liền nhìn lại đây. Nàng chạy nhanh thu hồi trên mặt tò mò, trả lời nói, ta cùng tiểu hống ở chung vây du lịch thời điểm, gặp được này nhóm người, bọn họ cái gì cũng chưa nói, liền đem chúng ta trảo lại đây. Ca ca ngươi người là như thế nào bảo hộ ngươi? Mạc Tam trầm khuôn mặt. Còn hảo gặp được người không có trực tiếp giết nàng, bằng không có bọn họ hối hận. Cái kia, Tây Môn Ly có chút mất tự nhiên, ngón tay không ngừng chọc tiểu hống. Mạc Tam lập tức minh bạch, nhìn tiểu hống nói, nó cho ngươi gia sư chú ý, làm ngươi quăng những cái đó hộ vệ. Là, Tây Môn Ly nhỏ giọng mà trả lời, ta cũng là cảm thấy, ở bọn họ dưới sự bảo vệ. Ta sẽ không trưởng thành lên. Tỷ tỷ trước kia du lịch thời điểm cũng không ai bảo hộ nàng. Ngươi, Mạc Tam khó thở, tình huống hiện tại giống như trước đây sao? Hiện tại đại lục như vậy loạn, liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám một người ra tới. Ngươi có biết hay không bởi vì tử thi sự tình, có bao nhiêu người đối với ngươi tỷ tỷ hận thấu xương. Nếu bọn họ bắt ngươi tới uy hiếp tỷ tỷ ngươi, hoặc là giết ngươi, ngươi làm tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Là mạo hiểm nguy hiểm đi cứu ngươi, vẫn là bởi vì ngươi chết tự trách cả đời. Ta, Tây Môn Ly ngây ngẩn cả người, phía trước nàng sát thật là nghĩ một mình lang bạt có thể trưởng thành càng mau, nhưng là lại không nghĩ rằng mặt sau này một tầng. Thực xin lỗi. Ngươi cùng ta nói xin lỗi vô dụng, về sau trường điểm tâm biết không? Mạc tam giáo hấn lên, thật đúng là giống cái đại ca ca. Tây Môn Ly trong lòng có điểm khó chịu. Nhiều năm như vậy còn không có người như vậy cửa trách quá nàng, ca ca tỉ tỉ đem cừu hận bối ở chính mình trên người, đại gia lại đều sủng nàng, mới có thể làm nàng hình thành loại này đơn thuần tính tình. Tư má U Nguyệt cũng phát hiện nàng tính tình quá mức với đơn thuần, mới có thể làm nàng ra tới du lịch, tăng trưởng kiến thức. Cũng may nàng chỉ là đơn thuần, cũng không có ở đại gia sủng ái hạ biến thành cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh tiểu thư. Nàng cắn cắn môi Nàng biết, Mạc Tam nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là lại một chút không sai. Về sau chính mình không thể còn như vậy? Tư Nguyệt xem tây môn ly cúi đầu, một bộ làm sai sự khổ sở bộ dáng, lôi kéo trong tay quần áo, nói, Hảo, ngươi cũng đừng nói ly nhi, nàng ở chung vây, nào biết đâu rằng nội vây gần nhất thay đổi bất ngờ. Ngươi không phải tới cứu người sao, nói như vậy nhiều làm cái gì? Mạc Tam chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kế hoạch của ta muốn thay đổi, cứu ngươi một người đi ra ngoài không thành vấn đề, nếu muốn mang theo nàng, muốn không kinh động những người đó, rất khó. Ta muốn một lần nữa kế hoạch một chút, ngươi cũng không cần kế hoạch, ngươi nói một chút chúng ta đây là ở đâu, chờ U Nguyệt chạy tới, hai người các ngươi cùng nhau, còn sợ không thể mang chúng ta đi ra ngoài. Tư Nguyệt nói, U Nguyệt muốn tới. Đúng vậy, tiểu hống mấy ngày trước liền cùng U Nguyệt liên hệ thượng, hiện tại nàng đã tới rồi hai mươi trâu, nhưng là bởi vì không biết nơi này là chỗ nào, cho nên chỉ có thể dựa vào cùng tiểu hống cảm ứng hướng nơi này đuổi, tốc độ tương đối chậm. Nếu nàng biết cụ thể vị trí, lại đây liền nhanh. Tư Nguyệt nói, Ta đây đi cùng nàng liên hệ. Mạc Tam nói, Ngươi đi liên hệ nhiều phiền toái ngươi nói nơi này cụ thể vị trí. Làm Tiểu Hồng nói cho nàng là được, con tỉnh thời gian. Mạc Tam ngấm lại cũng là, nàng sớm một chút lại đây, Tư Nguyệt các nàng sớm một chút an toàn. Tiểu Hồng lúc này mới đem Tư Nguyệt cũng ở chỗ này sự tình cấp Tư mã U Nguyệt nói, còn nói Mạc Tam cũng lại đây, hơn nữa nói cho nàng cụ thể vị trí. Tư mã U Nguyệt thế mới biết bọn họ cũng ở, trong lòng đối Tây Môn Ly an toàn càng thêm yên tâm. Nếu là người khác nàng sẽ không như vậy có tin tưởng, nhưng là tư nguyệt gia hỏa kia, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn bị khi dễ. Mới vừa nghe được tiểu hồng nói tư nguyệt bị đóng hơn 2 tháng còn kỳ quái đâu, lấy cái kia nha đầu thực lực cùng bối cảnh, như thế nào sẽ bị vây lâu như vậy. Mặt sau nghe được nói mạc tam tới, nàng nháy mắt minh bạch, than câu nha đầu này. Như vậy chuyện quan trọng không cho ta nói, chờ ta quay đầu lại lại thu thập ngươi. Tiểu hống bị nàng này một uy hiếp, rụt rụt cổ, rất là ủy khuất nói, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, là tư nguyệt uy hiếp ta, nói ta nói cho ngươi liền rút quang ta mau, ô ô, nguyệt nguyệt, ta hảo đáng thương, mỗi ngày khuất phục ở kia nữ nhân dâm uy dưới, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, ô ô, ngươi mau tới cứu ta ra biển lửa đi, ta hiện tại đuổi qua đi. Tư Mã U Nguyệt chịu không nổi nó ồn ào, chặt đứt cùng nó liên hệ. Nàng đối Tư Mã Lưu Hiên nói: Cha, An Lôi, ta muốn bố trí một cái truyền tống trận qua đi, các ngươi về trước linh hồn trong tháp đi. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên nàng cần thiết muốn bố trí một cái tinh xảo trận pháp, nhân số càng ít càng tốt. Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi không có gì nghị. Nhưng là ở tiến linh hồn tháp phía trước tư mã lưu hiên dặn dò nàng, có chuyện nhất định phải làm hắn ra tới. Tư má u nguyệt đem tư mã lưu hiên thú được linh hồn trong tháp, đôi hắn cuối cùng nói mắt điếc tai ngơ. Lão cha gần nhất không bình thường, xem nàng ánh mắt luôn là có điểm tố chất thần kinh, ngô, vẫn là đừng cho hắn ra tới hảo. Nàng dựa theo mạc tam nói địa phương, lấy ra 20 châu bản đồ đại khái đổi một chút không gian tọa độ, sau đó bắt đầu bố trí chuyển tống trận. Tới rồi nội vây sau, nàng rất ít bố trí chuyển tống trận, bởi vì nội vây quá lớn, cự ly xa chuyển tống trận quá hao phí tài nguyên. Dù vậy, nàng cũng thay đổi hai lần chuyển tống trận, hoa vài thiên thời gian, mới đến mạc tam nói địa phương phụ cật. Tới rồi nơi này, nàng cùng tiểu hống cảm ứng biến cường không ít. Tiểu Hồng đang ở Tây Môn Ly trong lòng ngực gặm Linh Quả, Tây Môn Ly cùng Tư Nguyệt Thì Tại Phơi Nắng nói chuyện phiếm, đột nhiên nó đem ăn được hạch tùy tay một ném, ở Tây Môn Ly trên người nhảy dựng lên, nói, Nguyệt Nguyệt tới, Nguyệt Nguyệt tới. Nàng tới rồi. Không có, nhưng là ta cảm giác được nàng đến phụ cật, hẳn là thực mau là có thể tìm tới. Tiểu Hồng vui vẻ mà nói. Ở cái này địa phương nghẹn khuất gần một tháng, nó đều phải mốc meo. Tư Nguyệt đột nhiên bắt lấy nó, nói, an tĩnh điểm, có người tới. Tân hơi thở, xem ra là này sau lưng người xuất hiện. Nghe nói là sau lưng người tới, Tây Môn Ly có chút khẩn trương. Này thuyết minh người đã đủ rồi, những người này muốn áp dụng bước tiếp theo hành động. Không biết có thể hay không có cái gì biến cố. Đừng lo lắng sẽ không có việc gì Tư Nguyệt An ủi nói ân Tây Môn Ly nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại chính là đương nàng nhìn đến người tới sau thân thể không thể ức chế mà run rẩy lên kia trong ánh mắt mang theo kiều hận cùng phẫn nộ Tư Nguyệt xem nàng lập tức giống thay đổi một người tò mò mà nhìn về phía sân cửa trừ bỏ những cái đó nam nhân cũng chỉ có một cái một thân bạch nữ tử là chưa thấy qua Ngươi nhận thức cái kia ăn mặc một thân tang phục nữ nhân Nàng hỏi Tây môn ly đôi tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi mà Nhận thức Nàng chính là hóa thành cho ta đều nhận thức Nha Xem ngươi bộ dáng này Cùng nàng là có thâm cửu đại hận đi Tư Nguyệt hóa thân tò mò bảo bảo Tới Nói nói Cùng nàng cái gì ăn tết Xem nàng kia một thân giả thánh khiết bộ dáng Chẳng lẽ đoạt ngươi người trong lòng Tây môn ly liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nàng diệt ta mãn môn. Tư nguyệt đầu có một giây đồng hồ đường ngắn, sau đó mới phản ứng lại đây, nói, thiệt hay giả, kia này có thể so đoạt người trong lòng càng sâu cừu hận, nàng là như thế nào diệt ngươi mãn môn, muốn hay không ta cho ngươi báo thù. Tây môn ly ở tông chính hàn nguyệt chú ý tới chính mình phía trước xoay người trở về nhà ở, hiện tại cục bột còn không có thanh tỉnh. Chính mình độc còn không có giải, không thể cùng Tông Chính Hàng Nguyệt trực tiếp đối thượng. Tông Chính Hàng Nguyệt cảm nhận được cửu hận ánh mắt, nàng chuyển qua tới, chỉ nhìn đến xa là tư nguyệt cùng một đạo bóng dáng. Nhìn đến tấm lưng kia, nàng đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nghiệm hóa đi. Tông Chính Hàng Nguyệt ngay sau đó chửi nhìn một ít nữ tử, phát hiện mặt hàng đều không tồi. Thánh nữ đại nhân. Ngày đó nữ tử đều là giữa theo ngươi yêu cầu tuyển Một bên nam tử nói Tổng cộng 888 người Tông chính hàng nguyệt gật gật đầu Lần này sự tình làm không tồi Mặt trên nhất định sẽ ngợi khen của các ngươi Dứt lời Nàng lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn Kia nam tử mở ra bình ngọc Nhìn đến bên trong đồ vật Vừa lòng mà thu lên Sau đó hỏi Thánh nữ đại nhân Lần này vẫn là đưa đến lần trước nơi đó sao? ân, Tông chính Hàng Nguyệt gật gật đầu. Không phải lần đầu tiên làm, nhưng cái đó chú ý không cần ta lại lặp lại đi. Không cần không cần, thuộc hạ đều nhớ kỹ đâu. Nam tử tha thiết mà nói. Nhớ kỹ liền hảo, nếu là tính sai một chút, vứt chính là các ngươi mạng nhỏ. Tông chính Hàng Nguyệt trở lại trong viện, chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến phía trước nhìn đến kia nói bóng dáng Thay đổi tuyến đường về phía Tây Môn Ly phòng đi đến Tây Môn Ly tuy rằng trở lại phòng Nhưng là vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống Nhìn đến tông chính Hàn nguyệt phải rời khỏi Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm Liền nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân Nàng tâm cũng theo kia tiếng bước chân càng nhảy càng nhanh Cửa phòng bị mở ra Nàng chấn kinh xoay người Tông chính Hàng Nguyệt nhìn đến nàng, khóe miệng dơ lên đắc ý tươi cười, quả nhiên là ngươi, Tây, Môn, Ly. Bị nàng phát hiện, Tây Môn Ly khẩn trương tâm ngược lại bình tinh trở lại. Tông chính Hàng Nguyệt Thánh nữ đại nhân, ngươi nhận thức nàng sao? Nam tử cùng lại đây, thật cẩn thận hỏi. Chính mình nên sẽ không bắt thánh nữ đại nhân bằng hữu đi, ngàn vạn hay là là như thế này. Tông chính Hàng Nguyệt cười cười, nói, nhận thức, Tây Môn ra tiểu thư, ta đã từng tốt nhất bằng hữu muội muội ta như thế nào sẽ không quen biết. Nam tử ám đạo một tiếng không tốt, chẳng lẽ thật sự. Tông chính Hàng Nguyệt, ngươi giết ta cả nhà, ngươi không xứng cùng tỷ tỷ của ta làm bằng hữu, chúng ta cùng ngươi, không chết không ngừng. Tây Môn ly biết lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng không tính toán ép ra cầu toàn. Nói chính là, tỷ tỷ ngươi cùng ca ca ngươi dẫn người diệt ta tông chính ra, chúng ta xác thật đã không chết không ngừng. Bất quá, kết cục sẽ chỉ là các ngươi chết. Nam tử nghe thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải bằng hữu liền hảo, không phải bằng hữu liền hảo. Kia thánh nữ đại nhân, nữ nhân này như thế nào xử trí, còn muốn đưa qua đi sao? Đưa, đương nhiên muốn đưa. Bất quá chờ ta trước đem Tư Ma U Nguyệt dẫn lại đây lại nói, nàng không phải nhất để ý các ngươi này đó thân nhân sao? Ta liền phải ở nàng trước mặt, đem nàng để ý người từng bước từng bước giết chết. Ta muốn cho nàng lại lần nữa lâm vào cái loại này là tuyệt vọng. Tông chính Hàn Nguyệt cười lạnh nói, tưởng cùng tỷ tỷ của ta đấu, ngươi cũng xứng. Ngươi cả đời này đều chỉ có thể khuất cư ở tỷ tỷ của ta dưới. Cả đời sống ở nàng bóng ma, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ siêu Việt nàng. Bang! Tông chính hàn Nguyệt một cái tát phiến đến Tây Môn Ly trên mặt, nàng mặt tư khắc sưng đỏ một mảnh, khóe miệng vỡ ra, chảy ra một tia máu tươi. Ly Nhi! Ở ngoài cửa tư Nguyệt chạy tiến vào, đi đem Tây Môn Ly nâng dậy tới. Nàng không nghĩ tới Tông chính hàn Nguyệt đột nhiên động thủ, bởi vì vô dụng linh lực nàng phản ứng lại đây, tây môn ly đã ăn kia một cái tác, ngươi thế nào, không có việc gì đi, nàng có chút xin lỗi mà nói, còn nói sẽ bảo hộ nàng đâu, hiện tại khiến cho nàng ăn một cái tác, tư nguyệt tỷ tỷ, ta không có việc gì, tây môn ly lau khóe miệng huyết, nhìn tông chính hàng nguyệt, tiếp tục nói, ngươi đánh ta có ích lợi gì, ngươi cho rằng ngươi đánh ta là có thể thay đổi sự thật này. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, mặc kệ là thực lực vẫn là số phận, ngươi đều so ra kém tỉ tỉ của ta." Tông Chính Hàn Nguyệt bị nàng lời nói lần thứ hai kích thích, duỗi tay lại phải cho nàng bàn tay, tay lại ở giữa không trung bị ngăn cả. "Nhìn đến ta ở chỗ này, ngươi còn dám khi dễ Ly Nhi? Ngươi cho ta là người chết à?" Tư Nguyệt bắt lấy cánh tay của nàng, không cho nàng tới gần Tây Môn Ly. Tông chính hàn nguyệt lập tức liền cảm giác ra tư nguyệt không thích hợp. Một cái tay khác ngưng ra linh lực công tới, tư nguyệt tùy tay một chắn, đồng thời buông ra tay phải, một cái tác phiến tới rồi tông chính hàn nguyệt trên mặt. Nàng một trưởng này dùng linh lực trực tiếp đem tông chính hàn nguyệt phiến bay. Tông chính hàn nguyệt ở rơi xuống đất phía trước điều chỉnh thân thể mới không quăng ngã cái chồng vó. Ngươi người này ra mặt thật hậu phiến đến ta tay đều đau. Tư Nguyệt thổi thổi chính mình bàn tay, giống như thật sự bị phiến đau giống nhau. Tông chính Hàng Nguyệt nhìn Tư Nguyệt, nói, ngươi không bị phong bế linh lực. Thiết, liền các ngươi cái loại này độc dược, cũng tưởng phong bế tỉ tỉ linh lực. Tư Nguyệt khinh thường mà nói. Tông chính Hàng Nguyệt chừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, có người không có bị phong bế linh lực cũng không biết. Bọn họ là làm sao bây giờ sự? Thánh nữ đại nhân bớt giận, người này tiến vào sau chưa từng có sử dụng quá linh lực, chúng ta cũng không biết nàng không có bị phong ấn trụ a Nam tử giải thích nói. Không có bị phong ấn chủ lại ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, ngươi là ai, có cái gì mục đích? Tông chính hàn Nguyệt tuy rằng sinh khí, lại không có đem nàng để ở trong lòng. Một người không có bị phong ấn trụ linh lực mà thôi. Nơi này nhiều như vậy thủ vệ, nàng còn có thể nhảy ra lãng tới. Đem nàng bắt lại, nàng vung tay lên, nam tử liền chiều nàng không tới, kết quả bị tư nguyệt một cái tác cấp phiến tới rồi bên ngoài. Nơi này động tính lập tức đưa tới bên ngoài chú ý, những cái đó thị vệ lập tức chạy tới, đem từ bên trong đi ra tư nguyệt cùng tây môn ly vây quanh lên. Tông chính hàn nguyệt cũng từ trong phòng ra tới. Đối trong viện thị vệ phân phó nói, đều cho ta bắt lại, chỉ cần có một hơi ở là được. Nàng nói như vậy, là mặc kệ đả thương đánh cho tàn phế. Tư Nguyệt đem Tiểu Hống nhét vào tay môn ly trong lòng ngực, bảo hộ nàng an toàn điểm này ngươi làm đến đi. Tiểu Hống gật đầu, nó kết giới có thể căng một đoạn thời gian, nhưng là lâu rồi cũng không được. Thượng! Bị tư nguyệt một cái tát đánh bay nam nhân vung tay lên, những cái đó thị vệ liền đồng thời công lại đây, tư nguyệt lấy ra một cái màu đen roi dài, một roi cuốn lấy một người cổ, dùng sức lôi kéo, người nọ trực tiếp người đầu chia lìa. Tê Tiểu Hồng che lại đôi mắt, hét lớn, nữ nhân. ngươi có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn. Lúc này ai còn có thể quản tàn không tàn nhẫn. Tư nguyệt roi không ngừng phi. Một roi một cái, làm những cái đó thị vệ còn không có tới kịp hoàn thành linh kỳ liền bị trừ bay. Tây môn ly cũng cảm thấy tư nguyệt có điểm tàn nhẫn, nhưng là ngấm lại tình huống hiện tại, nàng vẫn là lựa chọn câm miệng, hơn nữa đem tiểu hống miệng cũng bưng kín. Hắc ám linh lực, ngươi là ám hệ linh sư. Thị vệ kêu sợ hãi khó trách nàng sức chiến đấu như vậy mánh. Các ngươi mấy cái đi. Thị vệ lại kêu vài người thượng, này vài người thực lực càng cường, vài người đối phó tư nguyệt một người, dần dần mà nàng cũng có chút cố hết sức. Mà tam người này đến chỗ nào vậy? Nàng ở trong lòng nói thầm, ở như vậy đi xuống nàng cũng đối phó không được. Đang lúc nàng chuẩn bị viện binh thời điểm, một cái thị vệ rốt cuộc từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến bị vây công tư nguyệt, đặc biệt là thấy nàng bị linh lực đánh trúng trong lòng căng thẳng. Nhanh chóng chạy vội tới bên người nàng, ngưng ra linh lực liền chiều những người đó công tới. Ngươi thế nào? Hắn đứng ở bên người nàng, đem những cái đó công kích toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến, lại tối nay, ngươi cũng chỉ có thể nhìn đến ta thi cốt. Tư Nguyệt bĩu môi nói, đi lộng giải dược. Mạc Tam đem giải dược ném cho Tây môn ly, không để ý tới nàng tiểu ủy khuất lại cùng những người đó chiến đấu lên. Tư Nguyệt biết hiện tại cũng không phải chơi tiểu tính tình thời điểm, từ trên mặt đất bò dậy ra nhập đến chiến đấu. Hiện tại Mạc Tam tới, nàng cũng không hảo kêu chính mình người lại đây, bằng không đến lúc đó Mạc Tam khẳng định cùng nàng trở mặt. Tây Môn Ly đem giải dược ăn xong, có thể cảm giác được trong cơ thể dại ra linh lực chậm rãi khôi phục khống chế, thân thể cũng thoải mái nhiều. Chờ linh lực khôi phục, Nàng gia nhập đến trong chiến đấu, chính là nàng rốt cuộc tuổi trẻ, lại không có tư má u nguyệt như vậy trải qua. Mặc dù là có cục bột phụng dưỡng cha mẹ, cũng so bất quá những người này tuổi đôi ra tới thực lực. Cũng may trên người nàng có tiểu hống, tiểu hống đối kết giới có không gì sánh kịp thiên phú, dùng kết giới vì nàng chắn không ít công kích, mới làm nàng không có chịu quá lớn thương. Tông chính Hàn Nguyệt từ chiến đấu bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở một bên quan khán, chờ xem Tây Môn Ly linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, mới thu hồi ô dù hướng tới Tây Môn Ly công qua đi. Hoa hoa hoa, người nữ nhân này, lớn lên xấu liền tính, nhân phẩm còn kém như vậy, như vậy có tâm cơ, cư nhiên đánh lén. Tiểu hống cảm giác được nguy hiểm, đúng lúc ra cố kết giới, mới làm Tây Môn Ly tránh được trọng thương kết cục nàng xoay người cùng tông chính hàng nguyệt rằng co tiểu hồng ngươi nói sai rồi không ăn trộm tập mới không phải nàng phong cách trừ bỏ đánh lén nàng cái gì đều làm không được tây môn ly đối tiểu hồng nói lời trong lời ngoài đều là nồng đậm chăm trọng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau chỉ biết trình miệng lươi cực nhanh chờ đem ngươi bắt trụ ngươi liền sẽ minh bạch này một chút dùng cũng không có Tông chính Hàng Nguyệt nói xong, đôi tay nhanh chóng kết ấn, linh lực ở nàng đôi tay gian nhanh chóng ngưng tụ, Tây môn ly cảm giác được kia linh lực khủng bố. Không nghĩ tới, mới qua vài thập niên, thực lực của nàng cư nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Nàng trong lòng kinh ngạc, không ngừng kêu gọi cục bột, nó lại không tanh, chính mình hôm nay phỏng trừng liền phải công đạo ở chỗ này. Tiểu Hồng cũng sốt ruột, thúc giục nói, ly nhi ly nhi. Chạy nhanh làm tên kia tỉnh lại à, ta cảm thấy ta muốn khiêng không được. Tây Môn Ly cũng sốt ruột, nhưng là nề hà tên kia chính là không đáng tin cậy, không đến cuối cùng tử vong thời điểm, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Tam cùng Tư Nguyệt cũng nhìn đến tình huống nơi này, nhưng là bọn họ đều bị người vây khốn, thoát không khai thân. Mọi người tâm tư chăm chuyển. Thời gian lại chỉ qua mấy cái hô hấp, mặc kệ tư Nguyệt có hay không mặt khác nội tình, đều không thể tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành. Đương nhìn đến tông chính Hàn Nguyệt phát lại đây kia nói bạch quang, tiểu hồng ám đạo một tiếng xong rồi, hôm nay bất tử, này một thân sinh đẹp da lông cũng không giữ được. Nghĩ đến muôn phá tướng, nó bịt tai trộm chuông mà bưng kín hai mắt của mình. Hoảng hốt chung, nó tựa hồ nghe tới rồi Nguyệt Nguyệt quen thuộc chỉ trích thanh. Thật là mất mặt. Nó mở to mắt, còn ở chính mình kết giới, chính mình kết giới không phá, nó cùng tây môn ly cũng không bị thương. Mà ở các nàng trước mặt, đứng kia nói thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt người rốt cuộc tới. Nó kích động mà bay đến tư Ma u Nguyệt trên người, kích động mà nước mắt nước mũi một đống. Thật là mất mặt, tư Ma u Nguyệt ghét bỏ mà sách lên nó. Ngươi lại cho ta làm một chút ngươi vừa rồi cái kia động tác. Ô, bùn bảo bảo sợ hãi sao? Tiểu hồng mới mặc kệ tư Ma u nguyệt coi là thừa bỏ chính mình, tiểu tư chi ở không trung trừng A trừng. Vẫn là quen thuộc động tác, vẫn là quen thuộc cảm giác. Tông chính Hàng Nguyệt không nghĩ tới tư Ma u nguyệt xe ở lúc này cảm thấy, tuy rằng này xem như các nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là lẫn nhau đều không tính xa lạ. Từ Tông Chính ra bị giết về sau, Tư ma U Nguyệt bộ dáng liền thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi liền tới rồi. Tông Chính Hàn Nguyệt mở miệng, dường như nhiều năm trước giống nhau. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại lần nữa gặp mặt sẽ là dưới tình huống như thế. Tư ma U Nguyệt đem Tiểu Hồng ném tới Tây Môn Ly trong lòng ngực, cùng Tông Chính Hàn Nguyệt rằng co. Mà những người khác, Ở Tư Mã U Nguyệt đã đến sau, đều ăn ý mà ngừng tay, Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đồng thời về tới bên người nàng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sống sót. Tông chính Hàn Nguyệt nói, luyện hồn đèn đối với ngươi cũng chưa dùng, ngươi thật đúng là bị trời cao chiếu cố. Phía trước vẫn luôn cảm thấy sự tình còn không hoàn mỹ, dù cho Tông chính ra cùng âm dương cung đều bị diệt, nhưng là còn có một cái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay đó là ngươi ta hiểu biết lúc lần trước làm ngươi chạy thoát ta không tin lần này ngươi còn có thể lại trọng sinh một lần hôm nay cũng nên chấm dứt hết thảy tư ma u nguyệt trước đem tiểu giới mở ra làm tư mã gia thị vệ ra tới đối phó những người khác nàng tác cùng tông chính hàn nguyệt đánh nhau tông chính hàn nguyệt thực mau liền dùng ra linh kỹ đó là một con màu trắng đại điểu cùng giống nhau linh lực hóa hình điểu không giống nhau Này chỉ điểu thoạt nhìn càng chân thật, càng thánh khiết, làm người muôn cúng bái. Quả nhiên đủ trang bức, tư Ma u nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có sử dụng linh lực, mà là thân mình nhảy, tự mình đón đi lên, một quyền chiều kia đại điểu đánh qua đi. Thánh khiết đại điểu, ta xem ngươi như thế nào trang bức. Này một quyền, tư má u nguyệt dùng hết lực lượng của chính mình. Mọi người cảm giác được nàng nắm tay mang theo vô cùng lực lượng, tựa hồ có thể hủy thiên gì gi... địa. Kia một quyền đối thượng kia chỉ linh lực hóa hình bạch điểu, không có một chút thanh âm, đại gia lại nhìn đến kia chỉ bạch điểu ra nẻ, tiêu tán. Sao có thể? Ta thêm vào tín ngưỡng lực lượng, ngươi sao có thể sẽ đánh quá? Tông chính Hàn Nguyệt cho rằng đây là chính mình tuyệt chiêu, có thể xác định vững chắc đối phó tư ma U Nguyệt nhưng là không nghĩ tới nhất chiêu đều không thắng nổi. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi một nhân tài có tín ngưỡng chi lực. Tư Ma u nguyệt thổi thổi chính mình nắm tay, tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì làm thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, nhưng là ngươi tín ngưỡng chi lực bất quá là dùng bí pháp tu luyện ra tới, cũng không phải thuần khiết tín ngưỡng chi lực, cùng ta so, ngươi kém xa. Sao có thể? Ngươi sao có thể sẽ có tín ngưỡng chi lực? Tông chính Hằng Nguyệt không thể tin được, biểu tình trở nên dữ tợn. Như thế nào không có khả năng, còn không phải là cái này sao? Tư Ma U Nguyệt phóng xuất ra chính mình tín ngưỡng chi lực, trong lúc nhất thời nàng cũng trở nên thánh khiết khí tới. Tông chính Hằng Nguyệt ngây dại, trong miệng thẳng nhắc mãi không có khả năng. Tư Ma U Nguyệt tín ngưỡng chi lực là như vậy thuần túy, thánh khiết, cùng nàng so sánh với. Chính mình tín ngưỡng chi lực giống như là thật hóa cùng độ dỏm khác biệt. Tư má u nguyệt nhìn đến tông chính hàng nguyệt bị đả kích bộ dáng, khóe môi cong lên một nụ cười. Từ tiểu nàng liền thích cùng chính mình so, lúc trước sẽ hại chính mình một nguyên nhân, cũng là vì nơi trốn không bằng chính mình, ghen ghét chính mình. Hiện tại, nàng muốn đem nàng kiêu ngạo một chút gõ toái, trước từ tinh thần thượng đánh bại nàng. Làm nàng vĩnh viễn đều khuất cư ở chính mình dưới U Nguyệt Tạm thời không cần sát nàng Mạc Tam đột nhiên mở miệng nói Tư má U Nguyệt Tuy rằng không biết Mạc Tam vì cái gì Hướng nàng cầu tình Nhưng là bởi vì đôi hắn tín nhiệm Nàng vẫn là gật gật đầu Tông chính Hàn Nguyệt không hổ là Thánh quân các thánh nữ Tâm trí so người khác kiên định không ít Tuy rằng cái này đã kích đối nàng tới Nói rất lớn nhưng là cũng thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Chúng ta ai thua ai thắng còn không biết. Nàng hét lớn một tiếng, ngưng ra hỏa thuộc tính linh lực, hóa thành một con rực rỡ đại điểu, tư Mã u nguyệt một tiếng cười khẽ, trực tiếp ngưng ra một phen ngọn lửa đại đao, đem nàng đại điểu một phân thành hai. Tông chính Hàn Nguyệt thấy chính mình linh ký dễ dàng như vậy đã bị nàng phá, lại ngưng ra thủy thuộc tính linh lực từ trên trời giáng xuống cột nước chiều tư ma u nguyệt hỏa diễm đao tưới đi chính là tư ma u nguyệt lại chủ động tan hỏa diễm đao hơn nữa ngưng ra một đạo thủy tiên cuốn lấy tông chính hàn nguyệt eo tông chính hàn nguyệt đang ở kinh ngạc tư ma u nguyệt cũng có này đó thuộc tính thời điểm nhìn đến tư ma u nguyệt đột nhiên cười nhìn đến cái kia tươi cười nàng một trận hoảng hốt lấy nàng đối tư ma u nguyệt hiểu biết mỗi lần nàng lộ ra loại này tươi cười Chính là nàng nắm chắc thắng lợi. Quả nhiên, nàng một bàn tay túm này thủy tiên, một cái tay khác ngưng ra lôi thuộc tính linh lực, sau đó, không có sau đó. Tông chính hàn nguyệt ngã trên mặt đất thời điểm, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì chính mình dễ dàng như vậy liền bại. Nàng trong dự đoán đại chiến đâu, nàng thiết tưởng quá vô số lần mà đơn ngược tư ma u nguyệt đâu, như thế nào cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng này. Chính mình ở nàng trước mặt, có thể nói là không hề đánh trả chi lực. Rõ ràng, rõ ràng nàng còn có như vậy nhiều linh ký vô dụng, rõ ràng nàng còn có như vậy nhiều thủ đoạn không xử, như thế nào dễ dàng như vậy liền bại. Tư Ma u nguyệt rơi xuống bên người nàng, nhìn đến nàng trừng mắt cặp kia nhất sẽ trang vô tội đôi mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tin được, nói, ngươi cảm thấy không cam lòng phải không? Tông chính Hàn nguyệt gian nan mà khẽ đảo mắt tử, Muôn thấy rõ nàng bộ dáng. Kỳ thật, này không có gì hảo không cam lòng. Ngươi cho rằng ngươi lần trước có thể đem ta đánh bại, Lần này cũng có thể. Tư Ma u nguyệt phỏng đoán nàng tâm tư, Lần trước bất quá là bị ngươi lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm, Làm ngươi chui chỗ trống Mới có thể bị ngươi giết chết. Chính là, lần này không giống nhau, Ngươi không hề có được ta tín nhiệm, cũng không hề hiểu biết ta, mà ta lại biết ngươi thuộc tính, biết thực lực của ngươi, biết ngươi học tập này đó đồ vật, ta biết ngươi nào một ngày làm cái gì, cũng biết ngươi nào một ngày đang bế quan. Tông chính Hàn Nguyệt đồng tử phóng đại, tưởng nói không có khả năng, nhưng là Tư Ma U Nguyệt bộ dáng lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nàng thực khẳng định, nàng cũng thật sự biết. Tưởng nói không có khả năng, Tư Ma U Nguyệt ngồi xổm xuống, ngươi lựa chọn trở thành nhân thượng nhân, nên biết, ngươi hành vi không hề là là bí mật, chỉ cần ta có tâm. Có cái gì là làm không được, tùy tiện tìm vài người mua được, là có thể biết ngươi hết thảy. Sao? Ngươi cho rằng, ta chỉ là diệt tông chính ra liền sẽ kết thúc ta báo thù, còn không có giết ngươi, ta sao có thể sẽ thả lỏng cảnh giác, biết người biết ta. Ta cũng sẽ. Lúc này, Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đã đi tới. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, hỏi. Tam bệnh chốc đầu, ngươi tưởng lưu trữ nàng làm gì? Ngươi biết ý nghĩ của ta. Chúng ta phát hiện gần nhất có chút tình huống không thích hợp, cho nên lưu lại nàng. Có lẽ có thể tra được cái gì? Mạc Tam nói. Sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắc y nhân. Tư Ma U Nguyệt hô hấp một đốn, người hoài nghi cùng thánh quân các có quan hệ. Phía trước không nghĩ tới, nhưng là này đó nữ tử bị bắt được nơi này tới, hẳn là không phải trùng hợp. Hắc y nhân gần nhất lại ở phụ cận xuất hiện quá, mà nữ nhân này lại tham dự đến chuyện này bên trong tới. Ta chỉ là phỏng đoán, còn không có chứng cứ. Mạc Tam nói. Tư Ma U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nói, nói như vậy lên. Sát thật không thể đem nàng giết, nếu nàng làm thánh quân các thánh nữ, lại ở sau lưng thao túng bắt cóc nữ từ sự tình, nói không chừng thật sự biết cái gì, ta nhìn xem có thể hay không tra được hữu dụng tin tức. Tông chính Hàng Nguyệt bị trọng thương, lại bị Tư Ma U Nguyệt một phen đả kích, tinh thần đúng là bạc nhiều thời điểm, Tư Ma U Nguyệt thực mau liền từ nàng thức hải được đến không ít hữu dụng tin tức. Thế nào? Tư Nguyệt hỏi. Tư Ma U Nguyệt thở dài, rất là không tình nguyện nói. Xem ra tạm thời không thể giết nàng. Hắc Y Nhân sự tình là Thánh Quân Các làm ra tới sao? Có phải hay không nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng biết Hắc Y Nhân cùng Thánh Quân Các là có liên hệ. này đó nữ tử chính là vì Hắc Y Nhân chuẩn bị. Tư Ma U Nguyệt nói, bất quá nàng cũng không cùng bọn họ trực tiếp liên hệ quá. Ngươi muốn lưu lại nàng, là có cái gì kế hoạch sao? Mạc Tam hỏi, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Tư má U Nguyệt lấy ra một viên đan dược nhét vào tông chính Hàn Nguyệt trong miệng, vì nàng bảo mệnh, sau đó tiếp tục nói, nàng lần này tới, là muốn cùng những cái đó hắc y nhân bản bạc, chỉ cần sắm vai thành nàng bộ dáng là có thể cùng những cái đó hắc y nhân chạm mặt, đến lúc đó nói không chừng có thể tra ra chút cái gì tới. Nếu nàng đã chết, nàng mệnh bài vỡ vụt, thánh quân các người cũng liền xe đã biết, kia này kế hoạch là được không thông. Vậy lại làm nàng sống hai ngày, Tây Môn Ly thực không cam lòng nói. Kia những cái đó nữ nhân làm sao bây giờ, tư nguyệt chỉ chỉ từ trong phòng ra tới xem náo nhiệt đám kia nữ nhân. Những cái đó nữ nhân nhìn đến tư mã u nguyệt các nàng, vài người xúc ở bên nhau, có vẻ thực sợ hãi. Tư Ma U Nguyệt có chút đau đầu mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, những người này hiện tại thả chạy, kia tin tức này cũng liền xe chuyển ra đi, đến lúc đó nàng kế hoạch liền có khả năng xuất hiện biến cố. Nhưng là nếu đem các nàng nhốt tại nơi này, cũng không tốt. Thật là làm người đau đầu. Tỉ tỉ, các nàng đều trúng độc. Tây Môn Ly nói, chúng ta có thể coi đây là lây cớ, làm các nàng ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Liền nói yêu cầu cho các nàng giải độc, tạm thời không thể rời đi. Như thế cái hảo biện pháp, Tư ma U Nguyệt nói, chúng ta ở chỗ này bố trí lại một cái kết giới, không có giải độc phía trước không thể rời đi. Chờ ta bên kia xử lý tốt, liền có thể cho các nàng giải dược. Đúng rồi, cái kia giải dược không khó đi. Tây Môn Ly lấy ra bình ngọc, đưa cho nàng, nói, đây là tam ca cho ta giải dược bình ngọc. Tư Ma U Nguyệt lấy lại đây nghe thấy một chút, bên trong tuy rằng không có giải dược, nhưng là hương vị còn ở. Giải dược không khó, ta đại khái đoán được. Ta trong chốc lát lại cho các nàng kiểm tra một chút, là có thể xác định giải dược thành phần. Nàng tự tin nói, hiện tại, các ngươi qua đi cùng các nàng nói một chút đi. Ngươi không đi, Tư Nguyệt hỏi. Ta muốn xử lý người này. Tư ma u nguyệt sách lên trên mặt đất người, mang theo nàng tùy tiện tìm gian phòng, tiến vào sau bố trí kết giới, mang theo tông chính hàn nguyệt vào linh hồn trong tháp. Chờ nàng trở ra thời điểm chỉ có nàng một người, đến nỗi tông chính hàn nguyệt, ở nàng còn cần nàng thân phận phía trước, đều sẽ, hảo hảo mà, ngốc tại linh hồn trong tháp. Đến nỗi bên trong thú thú nhóm sẽ như thế nào đối đãi nàng, đó chính là thú thú nhóm sự tình, bất quá Lấy chúng nó đối tư Ma u nguyệt yêu quý cũng đau lòng, tông chính Hàn nguyệt nhật tử có thể nghĩ. Tư Ma u nguyệt rời đi phòng, Tây Môn Ly đã cùng những cái đó nữ tử nói hảo. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Mấy cái nữ tử tiến lên, cảm kích lại sùng bái mà nhìn nàng. Không cần cảm tạ, các ngươi ai làm ta kiểm tra một chút các ngươi thân thể, ta muốn xác định một chút các ngươi trong cơ thể độc, để nghiên cứu chế tạo giải dược. Tư Ma U Nguyệt cười nói: Ta đến đây đi. Vừa rồi nói chuyện nàng kia nói. Vậy ngươi cùng ta tới. Tư Ma U Nguyệt trở lại trong phòng, làm nàng kia ngồi ở ghế trên vuông tay, chính mình ngồi ở một bên, cho nàng bắt mạch, ước chứng qua một phút đồng hồ mới thu hồi đi. Nói: cái này độc có điểm phiền toái, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay các ngươi liền ở chỗ này chờ. Một khi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, ta lập tức làm người đưa lại đây. Ngươi phải rời khỏi sao? Nàng kia hỏi. Chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành, nhưng là sẽ không ảnh hưởng cho các ngươi giải độc. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại hai người chiếu cố các ngươi, hơn nữa sẽ cho các ngươi lộng một cái kết giới. Người khác vào không được, chờ các ngươi khôi phục linh lực, liền có thể đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Nữ tử lại lần nữa nói lời cảm tạ sau rời đi. Tư Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, dựa vào cạnh cửa, hỏi, ngươi muốn lưu ai xuống dưới? Ly Nhi quá tiểu, nhưng cái đó sự tình không thích hợp nàng. Tư mã U Nguyệt nói, hơn nữa nàng cũng bị nhốt tại nơi này quá. Cho nên các nàng đối nàng sẽ càng thêm dễ dàng tín nhiệm. Nàng sẽ đồng ý sao? Sẽ. Ta là tỷ tỷ. Tư Ma U Nguyệt nói xong này, chuyện vừa chuyển, nhìn ngoài cửa mạc tam hỏi, ngươi như thế nào còn ở nhân giới? Lần trước rời đi sau ngươi liền không trở về. Hắc hắc. Tư Nguyệt cười cười, không có trả lời. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đi theo hắn bên người. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu hắn cũng không cho ta đi theo hắn. Nhưng là ngươi biết đến, ta quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi, liền tình hắn không để ý tới ta, hoặc là đuổi ta đi, ta chính là không đi, hắn cũng không thể đem ta như thế nào tích. Tư Nguyệt tự hào mà nói là cái ưu điểm. Tư mã U Nguyệt có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, tuy rằng không có hoàn toàn thu phục mạc tam, nhưng là từ hắn sẽ đến cứu nàng điểm này tới xem, nàng với hắn mà nói ít nhất là có trọng lượng người. Đây là rất lớn một cái tiến bộ. Ta biết, hắn trong lòng có một người, nhưng là ta không để bụng. Ta cũng không yêu cầu hắn quên người kia, chỉ cần làm ta chủ tiến hắn trong lòng liền hảo. Hiện tại xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta thực vừa lòng. Ta tin tưởng, đến cuối cùng ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Tư Nguyệt trong mắt lập lè khát khao cùng hạnh phúc. Người cố lên! Tư Ma u nguyệt chiều nàng vẫy vẫy nắm tay. Nàng cùng Mạc Tam nhận thức nhiều năm như vậy, cũng nhận thức tương đối sớm, tự nhiên biết hắn trong lòng có người, hơn nữa vẫn là không như vậy mỹ lệ ký ức. Mạc Tam tính cách rất quái lạ, cũng thực cố chấp thủ cựu, muốn hoàn toàn chinh phục hắn, vậy muốn xem tư nguyệt bản lĩnh. Ngươi chừng nào thì rời đi, muốn hay không ta và ngươi cùng đi. Tư nguyệt không nghĩ quá nhiều nói cùng Mạc Tam sự tình. Vậy lại hỏi. Tư Ma U nguyệt lắc lắc đầu, bên kia người thực cẩn thận, trừ bỏ liên hệ người ai cũng không thấy. Các ngươi cùng ta cùng đi ngược lại sẽ rút dây động rừng. Ta một người đi. Vậy ngươi khi nào xuất phát? Buổi tối. Ước định địa điểm không xa. Các ngươi phía trước không phải ở cha hắc y nhân sự tình sao? Các ngươi đi tra tra cái này, đến lúc đó chúng ta lại trao đổi tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói, Hảo, vậy ngươi tiểu tâm, Tư Nguyệt cũng không lo lắng nàng, Cùng với lo lắng gia hỏa này, Không bằng tìm điểm mặt khác sự tình làm, Kia còn sẽ không lãng phí thời gian. Trưa hôm đó, Tư Mã U Nguyệt đi linh hồn trong tháp luyện chế ra giải dược giao cho Tây Môn Ly, Làm nàng quá 10 ngày lại giao cho những người đó, 10 ngày sau chính là giao người, Nếu lúc ấy còn không có người nói, những cái đó hắc y nhân liền sẽ phát hiện mà nàng muốn đi gặp những người đó thời gian là ở kia phía trước chính là đương nàng hóa thành tông chính hàn nguyệt bộ dáng đi vào ước định tốt thời gian đi vào ước định tốt địa điểm thời điểm nhưng cái đó hắc y nhân lại không có tới đợi hai ngày nàng không thể không trở lại cái kia sân tỷ tỷ tây môn ly nhìn đến tư ma u nguyệt trở về còn thực kinh ngạc Sự tình xử lý thế nào? Tư mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi đem giải dược cho các nàng, làm các nàng rời đi đi. Thực mau, Tư Nguyệt cùng Mạc Tam được đến tin tức, đều đã trở lại. Xảy ra chuyện gì? Bên kia xuất hiện biến cố, hắc y nhân không có tới. Tư má U Nguyệt nói, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ biết nơi này sự tình? Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đều thực kinh ngạc, Tông Chính hàn Nguyệt đi gặp những người đó, cũng là có chuyện muốn công đạo, chính là hiện tại lại chưa thấy được người, này có điểm không bình thường. Cái này ta không cũng không biết, Tông Chính hàn Nguyệt bên này một chút tin tức cũng không thu đến, cho nên ta tính toán đi Thánh Quân Các nhìn xem. Tư Má U Nguyệt nói ra kế hoạch của chính mình. ngươi muốn đi Thánh Quân Các, Tây môn ly tiễn đi sở hữu nữ tử sau, trở về liền nghe thấy cái này, không tán thành mà nói, tỉ tỷ ngươi có biết hay không, chính là bởi vì thánh quân cát một câu. Ngươi phía trước vài thập niên mới không thể không nữ giả nam trang, ngươi hiện tại đi thánh quân cát không phải dê vào miệng cọp sao? Dê vào miệng cọp, đây là có chuyện gì? Tư Nguyệt không biết Tư Má U Nguyệt vì cái gì muốn giả nam trang? Trước kia còn tưởng rằng là nàng thích đâu. Kỳ thật cũng không có gì. Tư ma u nguyệt không để bụng. Ta lần này này đây tông chính hàn nguyệt thân phận đi vào. Bọn họ nào có dễ dàng như vậy phát hiện ta thân phận. Nàng có tông chính hàn nguyệt bộ dáng Cũng có nàng hơi thở. Còn có nàng ký ức. Người bình thường muốn phát hiện nàng không đúng. Cũng không dễ dàng như vậy. Chính là Tây Môn Ly vẫn là không yên tâm. Ở nàng trong lòng. Thánh quân Các là thực đáng sợ thế lực, nàng lần này ra tới du lịch, cũng biết một ít thế lực thực lực, đối với Thánh quân Các nàng có loại bản năng sợ hãi. Các ngươi còn không có cùng ta nói, này rốt cuộc sao lại thế này đâu? Tư Nguyệt bị bọn họ làm hồ đồ. Tư Ma U Nguyệt nói chính mình lúc trước nữ giả nam trang nguyên nhân, là bởi vì Thánh quân Các tuyên bố thứ nhất tin tức, phát hiện nữ toàn hệ linh sư giết chết bất luận tội. Nếu nàng đi Thánh quân Các Bị thánh quân các người biết nàng chính là toàn hệ linh sư nói, kia nàng sẽ gặp phải tình huống như thế nào, ai cũng không thể hiểu hết. Tây môn ly cho rằng tư nguyệt biết nguyên nhân sau sẽ cùng nàng cùng nhau khuyên tư ma u nguyệt, không nghĩ tới tư nguyệt lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại trái lại khuyên nàng, này có cái gì hảo lo lắng. Lấy tỉ tỉ ngươi bản lĩnh, liền tính bị phát hiện, có hại khẳng định vẫn là bọn họ. Tỷ tỷ ngươi không đem nhân ra khiến cho một cái long trời lở đất, đối phương liền phải cảm ơn trời đất. Tây môn ly vô ngữ mà nhìn vẻ mặt hào khí tư nguyệt, sớm biết rằng liền không nói cho nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là không ngăn lại tư ma u nguyệt, tuy rằng nàng sáng sớm liền biết chính mình là ngăn không được. Không chỉ có như thế, tư ma u nguyệt còn làm mạc tam bọn họ đem nàng đưa về đế nhất cốc. Trước tiên kết thúc nàng rèn luyện. Nguyên nhân là nàng không nghe lời, ném rớt nàng thị vệ. Đến nỗi mặt sau còn muốn hay không nàng ra tới rèn luyện, vậy xem nàng có thể hay không quá tây môn phong kia một quan. Tây môn ly thực không tình nguyện, nhưng là nàng không dám phản bác tư ma u nguyệt, bởi vì chuyện này sát thật là nàng làm không đúng. Hơn nữa nàng cũng không có can đảm đưa ra chính mình trở về, đến nội vây tới, mới biết được thực lực của chính mình nhiều đồ ăn căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Tam bọn họ tra hắc y nhân sự tình cũng bất quá là trùng hợp gặp, hiện tại có Tư Mã U Nguyệt phó thác, bọn họ liền đáp ứng mang Tây môn Ly hội để nhất cốc. Trước khi rời đi, Tư Nguyệt vô vô Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, kia gì, tuy rằng biết ngươi hẳn là không dùng được, nhưng là nếu có yêu cầu, liền liên hệ ta, ngươi biết, ta có bí pháp, có thể thực mau chạy tới. Nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Tư Ma U Nguyệt trở về nàng một cái tươi cười. Tư Nguyệt nhìn đến nàng tươi cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy quái quái, nhưng là nơi nào quái nàng cũng không nói lên được, liền kiềm chế chủ cái loại cảm giác này, mang theo Tây môn ly rời đi. Tư Ma U Nguyệt nhìn ra Tư Nguyệt lúc gần đi biểu tình, khe cười cười, ánh mắt kia nhi như vậy không tha. Giống như chính mình thật sự muốn làm sao vậy dường như có nhân tiện có trả giá, nhưng là có đôi khi, tử vong cũng không ý nghĩa kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Ngân lâm nói đột nhiên lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên, trên mặt nàng mỉm cười chậm rãi tiêu tán. Nàng đại kiếp nạn muốn tới sao? Nàng đối ngân lâm nói vẫn là thực tin tưởng, cho nên nàng biết chính mình sẽ có một lần đại kiếp nạn. Càng ngày càng khó điều hòa hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính, càng ngày càng khó áp chế tín ngưỡng chi lực, nàng có thể cảm giác được nàng thể chất đã sắp đến điểm tới hạn. Có lẽ, ở không lâu lúc sau, nàng thật sự muốn ứng cước. Khó trách gần nhất sẽ có cái loại này hoảng hốt cảm giác. Nương còn không có cứu ra đâu, nhưng đừng sớm như vậy ứng kiếp. Nàng sờ sờ chính mình ngực. Nàng không thể chết được. Đã chết linh hồn đi quỷ giới cũng sẽ không có ký ức, nàng sẽ không nhớ do hiện tại thân nhân bằng hữu, cũng sẽ không nhớ do chính mình muốn đi cứu nương. Nhiều năm như vậy tu luyện linh lực cũng uổng phí, cho nên nàng nhất định phải tồn tại đi quỷ giới. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở thời điểm, liền tâm tình đã bình phục. Nàng quyết định, chờ điều tra rõ thánh quân các sự tình nàng liền trở về bế quan tu luyện. Bởi vì ra vẻ tông chính hẳn nguyệt, cho nên nàng linh thú hiện tại đều không thể kêu ra tới, đành phải chính mình hướng thánh quân các phân các chạy đến. Thánh quân các tao bao giống nhau cung điện thành lập ở lâm thành ngoại ô, tư Ma u nguyệt nhìn đến kia cung điện, bĩu môi, này thánh quân các cung điện làm cho như thế tráng lệ huy hoàng, biết cước đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Canh giữ ở cửa hai người nhìn đến tư Ma u nguyệt, chạy nhanh tiến lên hành lễ gặp qua thánh nữ đại nhân. Tư Ma U Nguyệt học tông chính Hàn Nguyệt bộ dáng, lạnh nhạt gật gật đầu, nói: "Các ngươi điện chủ đâu?" "Đang ở chủ điện hội kiến khách nhân." Bảo vệ cửa trả lời. "Cái gì khách nhân? Thế nhưng muốn nàng tự mình hội kiến, chẳng lẽ không biết ta muốn tới sao?" Tư Ma U Nguyệt trầm khuôn mặt nói. Thánh nữ đại nhân bớt giận, một đạo sang sảng tiếng cười từ bên trong truyền đến một cái ăn mặc thánh quân các điện chủ phục sức nữ tử từ từ bên trong ra tới triều tư ma u nguyệt cười nói thánh nữ đại nhân muốn tới thuộc hạ đương nhiên biết vừa rồi là có chút việc trì hoãn còn thỉnh thánh nữ đại nhân không lấy làm phiền lòng cổ điện chủ là ở thấy cái gì quan trọng khách nhân tư ma u nguyệt sắc mặt thật không đẹp rất có người không nói ra cái nguyên cớ tới nàng liền sẽ không bỏ qua bộ dáng Là một cái thế gia gia chủ, hắn không biết thánh nữ đại nhân sẽ lúc này lại đây, lại đây cùng ta báo bị tình huống. Cổ tình nói, một cái thế gia gia chủ vẫn là rất có phân lượng, tư Ma u nguyệt biểu tình hòa hoan không ít. Không biết các ngươi nói xong không có, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tư Ma u nguyệt nói, là về thánh thành đại hội sao? Cổ tình hỏi, thánh thành đại hội. Như thế nào, Thánh Nữ Đại Nhân không biết sao? Ta ra tới làm việc, có một đoạn thời gian không cùng tâm môn liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, như thế nào đột nhiên sẽ triệu khai Thánh Thành Đại Hội? Thánh Nữ Đại Nhân bên trong thỉnh, chúng ta trên đường nói. Tư Mã U Nguyệt đi ở phía trước, trong lòng tính toán Thánh Quân các là muốn làm cái gì? Cái này Thánh Thành cùng cũng lân Đại Lục Thánh Thành không giống nhau. Này tòa Thánh Thành là Thánh quân các hang ổ, tự cho là chính mình thực Thánh Khiết, mới đặt tên vì Thánh Thành. Tông chính Hàn Nguyệt trước khi rời đi cũng chưa nghe nói này Thánh Thành Đại hội, như thế nào hiện tại đột nhiên muốn triệu khai cái gì Thánh Thành Đại hội? Chờ cổ tình cho nàng giảng thuật Thánh Thành Đại hội sau, trên mặt nàng biểu tình chưa biến, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn, bởi vì này Thánh Thành Đại hội sẽ không nhằm vào hiện tại hỗn loạn tình thế triệu khai. Mà là vì liên hợp các lộ thế lực đối phó mấy năm nay nhanh chóng quật khởi thái cổ linh thú nhất tộc. Nghe nói bọn họ chuẩn bị cấp hơn một ngàn cái gia tộc gửi đi thiệp mới, bao dung nội vây sở hữu nhất lưu thế lực, nếu thật sự thành công, kia thái cổ linh thú liền sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có mà nghiêm túc tình thế. Không biết ngũ linh chí tôn được đến tin tức không có, chính mình phải nghĩ biện pháp thông chi hắn mới được, bằng không bị đánh cái trở tay không kịp liền thảm. Tư Mã U Nguyệt nghi nghĩ, nói, không nghĩ tới ta đến bên ngoài tới xử lý sự tình, thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết. Chúng ta đều biết, Thánh Nữ Đại Nhân ở xử lý cơ mật sự tình, rất ít cùng bên ngoài liên hệ, tin tức lạc hậu cũng chỉ là nhất thời. Tông chính Hàng Nguyệt hiện tại ở Thánh quân các địa vị thực đặc thù, cho nên mặc dù là phân các các chủ, cổ tình đối nàng cũng là khách khách khí khí. Gần nhất những cái đó thái cổ linh thú sát thật thực càn dỡ, giết không ít người loại, đoạt không ít tài nguyên. Nếu có thể đem chúng nó xử lý dỡ, cũng là nhân loại một may mắn lớn. Tư Ma U Nguyệt nói, bất quá, những cái đó thái cổ linh thú nếu là được đến tin tức nói, sẽ không làm sự tình tiến hành đi xuống đi. Thái cổ linh thú nếu là biết chúng ta tưởng liên hợp thế lực khác đối phó chúng nó, chỉ sợ sẽ ra mặt trở ngại. Tư Mã U Nguyệt nói, Cho nên chúng ta muốn tìm cái hợp lý lý do che giấu. Cổ tình nói, hiện tại đại sự cũng không ngừng này một cái không phải. Tư Ma U Nguyệt nghĩ nghĩ, hiện tại có thể đem những cái đó thế lực đều tụ tập tới, còn có thể không cho thái cổ linh thú phát hiện dị thường sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền như vậy hai ba chuyện. Chẳng lẽ là ma kiếm thí thiên, nàng suy đoán, thánh nữ đại nhân không hổ là các chủ hiện tại thích nhất người, chính là ma kiếm thí thiên. Cổ tình nói, mấy năm nay ma kiếm thí thiên thường thường xuất hiện, khiến cho không ít giết chóc. Hơn nữa mấy năm nay càng thêm có ma tính, đã trở thành uy hiếp nhân loại an toàn một cái quan trọng nhân tố. Coi đây là lấy cớ, mặc dù thái cổ linh thú nhất tộc phát hiện chúng ta có điều động tác, cũng cho rằng chúng ta là vì thương nghị ma kiếm sự tình. Không tồi. Tư Ma U Nguyệt khen ngợi một câu. Đây đều là thánh tử đại nhân nghĩ ra được hảo biện pháp. Cổ tình nói đến thánh tử đại nhân, một bộ nào có vinh nào bộ dáng. Hảo, nói chính sự. Tư má U Nguyệt nhìn nhìn trong phòng người, ý bảo cổ tình làm các nàng đi ra ngoài. Cổ tình ngầm hiểu, đối trong phòng những người khác nói, các ngươi đều đi xuống đi, tạm thời không cần các ngươi hầu hạ. Là... Các chủ, bọn nha hoàn toàn bộ đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nói, săn hồ kế hoạch ngươi có biết. Nghe qua tên này, nhưng là chưa từng thâm nhập tiếp xúc, Thánh Nữ Đại Nhân nói cái này, là cùng lần này tới mục đích có quan hệ sao? Cổ tình hỏi là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, chuyện này vốn không nên nói cho ngươi, nhưng là hiện tại tình huống tương đối khẩn cấp cũng chỉ có thể cho các ngươi đi làm. Thánh nữ đại nhân, này săn hộ kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Cổ tình xem tư Ma u nguyệt sắc mặt rất là ngưng trọng, hỏi. Này, tư Ma u nguyệt có chút trần chờ, còn không quá nguyện ý cho nàng nói. Thánh nữ đại nhân, nếu ngươi không nói cho ta, ta cũng không hảo phân phò phía dưới người đi làm việc. Vạn nhất tính sai cái gì, chúng ta đảo còn hảo thuyết. Ngươi trở về như thế nào cùng tông môn công đạo không phải? Nếu ngươi nếu là sợ phía dưới người biết, cái này nhưng thật ra có thể yên tâm, ta chỉ biết phân phò phía dưới người làm việc, sẽ không nói cho bọn họ nguyên nhân. Cổ tình trước kia liền đối này săn hộ kế hoạch rất là tò mò, nhưng sự không ở nàng, nàng cũng vô pháp biết trong đó nội tình, chỉ biết là là một chuyện lớn. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua? Nếu xử lý hảo, nàng nói không chừng còn sẽ được đến tông môn khen thưởng. Này, tư Ma u nguyệt nhăn chặt mày, do dự một chút, sau đó dường như hạ quyết tâm, thở dài, nói, ngươi nói cũng không sai, chuyện này chỉ là, ngươi biết sau ngàn vạn không thể nói ra đi, biết không? Thánh nữ đại nhân yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi nếu là lo lắng, ta có thể thề. Cổ thần thái độ thực thành khẩn Thế nhưng thật ra không cần Tư má u nguyệt ngăn cả Ta phía trước do dự một nguyên nhân Cũng là sợ biết về sau sẽ đem ngươi cuốn vào đến chuyện này tới Thánh nữ đại nhân mời nói Kỳ thật Này săn hồ kế hoạch Chính là ở đại lục các nơi lựa chọn sử dụng nữ tử Đem các nàng đều đưa tới nơi này tới Sau đó đưa cho người khác Tư mã u nguyệt cô ý nói thực hàm hồ Cổ tình tâm đều bị nàng treo lên. Nhưng cái đó nữ tử không phải tự nguyện đi. Cổ tình hỏi. Đi cho người khác đương đỉnh lò, ai sẽ nguyện ý? Cho nên chuyện này đều là trộm tiến hành. Tư má u nguyệt nhàng nhạt nói, đối những cái đó nữ tử kết quả một chút đều không thèm để ý. Cổ tình nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không nghĩ tới săn hộ kế hoạch cư nhiên là cái dạng này, xem ra này thật không phải cái gì chuyện tốt những cái đó nữ tử bị đưa cho ai Nàng hỏi Ta cũng không biết Nhưng là căn cứ ta đẩy ra Hẳn là cấp những cái đó hắc y nhân Tư mã u nguyệt nói Cái gì Cổ tình kêu sợ hãi một tiếng Này như thế nào sẽ cùng hắc y nhân Nàng nhìn đến tư mã u nguyệt Cũng không giống như là nói dơn bộ dáng Câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào Ở trong tông môn Có cái gì là không có khả năng? Tư Ma U Nguyệt chờ nàng tiêu hóa chuyện này mới tiếp tục nói. Mấy năm trước chúng ta đã tặng không ít người đi. Nguyên bản hiện tại cũng nên đưa qua đi. Nhưng là ra điểm trạng hướng. Cái gì trạng hướng? Người không có. Người không có. Ân, những cái đó tuyển tới nữ tử. Không biết bị ai cấp toàn bộ cứu đi. Tư Ma U Nguyệt nói. Hiện tại không có người đi giao hàng, nguyên bản ước hảo bên kia cũng không có tới thấy ta. Hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nếu người không có, vậy lại đi chụp tới bổ thượng. Cổ tình nói. Không được, những cái đó nữ tử đều là trải qua chọn lựa kỹ càng mới bị lựa chọn. Giống nhau nữ tử căn bản là không phù hợp điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Thành nữ đại nhân muốn chúng ta làm cái gì? Đi đem những người đó chảo trở về sao? Cổ tình hỏi. Ta bởi vì có chút việc, tới thời điểm trì hoãn. Chờ ta đi tới đó thời điểm, nơi đó sớm đã người đi nhà trống, không biết là bao lâu sự tình trước kia. Hiện tại đi bắt, cũng không biết đều có ai. Kia làm sao bây giờ? Chuyện này cũng chỉ có thể trước như vậy, ta sẽ trở về bẩm báo các chủ, nhìn xem như thế nào cùng bên kia nói. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi hiện tại phải làm chính là, tra ra là ai ở phía sau làm cái này, Tìm được sau giết không tha, Cũng không biết cứu người đi ra ngoài những người đó có biết hay không nhiều ít nội tình, Cho nên nhất định không thể làm cho bọn họ đem tin tức nói ra đi, Hiểu chưa? Ta đã biết, Cổ tình đáp, Đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nếu chỉ là đi khoảnh khắc những người này nói, Này liền dễ dàng nhiều Hơn nữa xong việc cũng không cần Vì cái này sự tình gánh trách nhiệm Tư Ma u nguyệt theo Sau đem quan những cái đó Nữ tử địa phương nói cho nàng Sau đó mới nói Chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành Nếu để cho người khác biết săn hộ kế hoạch Cùng ta thánh quân các có quan hệ Hoặc là cùng hắc y nhân liên lụy lên Kia hậu quả Ta minh bạch Ta nhất định sẽ cẩn thận Cổ tình bảo đảm nói ta tin tưởng cổ các chủ thực lực. Tư Ma U Nguyệt nói, ta còn muốn hồi tông môn, đem sự tình tự mình bẩm báo tông chủ, liền không hề nơi này trì hoãn. Cổ tình mang nàng đi chuyển tống trận, này chỉ có thánh quân cấp bên trong có thân phận nhân tài có thể sử dụng. Tư Ma U Nguyệt dùng này chuyển tống trận trực tiếp đi thánh thành. Thánh thành, toàn bộ thành thị đều kiến tạo mà giống cái cung điện, hơn nữa là màu trắng cung điện cấp tư ma u nguyệt để nhất cảm giác chỉ có hai chữ trang bức tông chính hàng nguyệt bộ dáng ở chỗ này thực dùng tốt nhưng cái đó nhìn đến nàng người đều phải hướng nàng hành lễ mà nàng chỉ cần bảo trì mỉm cười cũng chiều các nàng khẽ gật đầu liền hảo thánh nữ đại nhân ngươi nhưng đã trở lại một cái thị nữ chạy tới tư ma u nguyệt nhận ra tới đây là nàng bên người tỷ nữ chi nhất cốc hy ở nàng đi chấp hành bí mật nhiệm vụ thời điểm, bị nàng lưu tại Thánh Thành. Chuyện gì? Nàng học tông chính hàng nguyệt ngữ khí, có chút lạnh nhạt mà nói. Nô tỳ phía trước thử liên hệ ngươi, chính là không liên hệ thượng, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Cốc hiếm có chút lo lắng nói. Tư mã u nguyệt một đốn, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi biết ta là đi chấp hành bí mật nhiệm vụ. Tự nhiên là không có phương tiện liên hệ, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Nô tì biết sai, cốc hy rũ đầu nói. ân có chuyện gì trở về lại nói? Tư mã u nguyệt nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nha, này không phải chúng ta tân thánh nữ đại nhân sao? Cứ như vậy cấp trở về, là tưởng chúng ta các chủ đại nhân sao? Một cái âm dương quái khí thanh âm từ mặt bên chuyển đến. Tư Ma U Nguyệt xoay người nhìn lại, một cái ăn mặc bạch y, làn váy thượng theo đào hoa nữ tử ở một đám người vây quanh hạ đi tới. Nàng ở Tông Chính Hàng Nguyệt trong trí nhớ đi tìm một chút, thực mau liền đã biết cái này thân phận, còn có cùng Tông Chính Hàng Nguyệt chi gian an tết. Đào Tuyết Nhi, lần trước cùng Tông Chính Hàng Nguyệt cùng nhau tranh cử thánh nữ nữ tử chi nhất, thắng mặt rất lớn, thậm chí đến sau lại chính nàng đều lấy thánh nữ tự cho mình là... Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng thánh nữ là tông chính hàn nguyệt. Hắn tuy rằng cuối cùng cũng bị lưu tại tổng cát, nhưng là nhưng vẫn thực nhằm vào tông chính hàn nguyệt. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cho rằng tông chính hàn nguyệt có thể lên làm thánh nữ, là bởi vì cùng các chủ có không minh bạch quan hệ, cho nên luôn là tìm cơ hội chèn ép tông chính hàn nguyệt. Nếu là tông chính hàn nguyệt bản nhân, khả năng còn sẽ cùng đào tuyết nhi tranh chấp một phen Nhưng là lúc này là tư mã u nguyệt giả, nàng đối này đó nữ nhân chi gian lục đục với nhau không có hứng thú, cho nên chỉ là nhìn đào tuyết nhi liếc mắt một cái, liền một câu đều thiếu phục, xoay người liền đi. Ai? Nữ nhân này hôm nay là biến tính sao? Cứ nhiên một câu chưa nói liền đi. Đào tuyết nhi kinh ngạc nhìn tư mã u nguyệt bóng dáng, nàng còn chuẩn bị hảo một hồi lời nói tơi nhấm đối nàng đâu hiện tại cảm giác như là một quyền đánh vào bông thượng, làm chính nàng trong lòng không thoải mái thực. Tiểu thư, ngươi cùng loại người này chấp nhặt làm cái gì? Một bên tỷ nữ nói, chờ nàng lần này đại hội thượng thân bại danh nước, xem nàng về sau còn như thế nào túm. Loại này không có gia tộc chống lưng người, một khi bị tông môn ghét bỏ, nàng liền cái gì đều không phải. Đào Tuyết Nhi lúc này mới cao hứng. Khích lệ nói, ngươi nói không sai, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Tư Ma U Nguyệt trở lại chính mình trụ địa phương, một đám tỷ nữ bừng lên nghênh đón nàng. Thánh nữ đại nhân, Tư Ma U Nguyệt liếc các nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ này tông chính hàn Nguyệt thật đúng là sẽ hưởng thụ. Cốc Hi ngươi cùng ta tới, những người khác đều lui ra đi. Là Thánh nữ đại nhân. Tư Ma U Nguyệt mang theo cốc hy vào phòng, hỏi, trong thành gần nhất đều phát sinh sự tình gì không? Cùng thánh nữ đại nhân đi thời điểm không sai biệt lắm, bất quá gần nhất giống như có không ít địa vị tương đối cao người đã trở lại, giống như thánh tử đại nhân cũng đã trở lại. Tư Ma U Nguyệt hô hấp căng thẳng, thánh tử đại nhân, kia chẳng phải là vu lăng vu sao? Hắn đã trở lại, chính mình như thế nào không biết? Nàng kiềm chế chủ xôn sao tâm, làm chính mình nghe tới thực bình tĩnh, hỏi, hắn không phải thật lâu không đã trở lại sao? Như thế nào sẽ lúc này trở về? Nói là các chủ làm hắn trở về, hẳn là vì lần này hội nghị. Cốc hy nói. ân còn có sao? Tư mã u nguyệt hỏi. Mặt khác đều cùng trước kia không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đặc biệt. Cốc hy nói. Nga... Đúng rồi, con có một chuyện, nghe nói, thánh tử đại nhân mang về tới một cái nữ nhân, nữ nhân kia rất được các chủ thích, ỷ vào các chủ cùng thánh tử đại nhân quan hệ, ở trong tông môn kiêu ngạo mà lợi hại. Hắn mang theo một nữ nhân trở về, tư má u nguyệt đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có chút khí huyết quẩn cuột, có loại hồng hoang chi lực muốn bùng nổ. Đúng vậy, cốc hy nhìn đến nàng thay đổi sắc mặt, thánh nữ đại nhân... Ngươi, Tư Ma U Nguyệt biết chính mình phản ứng có điểm quá kích, cũng không phủ nhận, ho khan hai hạ, nói, không được nói cho người khác. Cốc Hy lập tự minh bạch nàng ý tứ, nguyên lai thánh nữ đại nhân cũng thích thánh tử đại nhân à, nàng gật gật đầu, nói, nô tỳ nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Theo sau Tư Ma U Nguyệt lại hỏi một ít mặt khác vấn đề, Cốc Hy đều nhất nhất trả lời. Bởi vì nói chuyện ngữ khí cùng đối sự tình hiểu biết giống như trước đây, nàng căn bản không có nghĩ tới trước mắt người này không phải Tông Chính Hàn Nguyệt. Lúc này, một con màu trắng hạt giấy bay tiến vào, Tông Chính Hàn Nguyệt nhìn một chút sau, đối cốc hy nói, ta đi gặp các chủ. Nên tới, luôn là muốn đối mặt, thuận tiện đi tìm Vũ Lăng Vũ hỏi một chút, như thế nào trở về cũng bất hòa chính mình liên hệ. Nàng đi trong thành kia tòa thật lớn cung điện, người ở đây rất ít, có thể tiến vào đều là có thân phận. Nàng đi vào trống trải đại điện, chỉ có một trung niên bộ dáng nam tử ngồi ở mặt trên. Kia nam tử thực bình thường ngũ quan, nhưng là bởi vì trên người tản ra thánh khiết hơi thở, cho nên thoạt nhìn còn tương đối thoải mái. Chính là nàng nhìn hắn một cái sau liền rũ xuống mi mắt, không hề nhiều xem. Hàng Nguyệt gặp qua các chủ. Tư Ma U Nguyệt học tông chính Hàng Nguyệt, hành lễ. Thu chỉ không có mở mắt ra, cũng không nói chuyện, làm nàng vẫn luôn làm cái kia động tác. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Hàng Nguyệt, ngươi lần này sự tình làm nhưng không tốt. Hàng Nguyệt biết sai, thỉnh các chủ trách phạt. Tư Ma U Nguyệt không có biện giải, bởi vì đối phó Thu chỉ, biện giải không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thu chỉ mở to mắt, nói, bên kia thực tự giật, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Sự tình là cái dạng này, ta tới rồi bên kia sau, đi trước kiểm tra rồi những cái đó tuyển định nữ tử, xác nhận không có lầm sao, dựa theo các chủ nói đi gặp bọn họ, chính là ta ở nơi đó đợi hai ngày, cũng không ai tới, chờ ta lại trở về, những cái đó nữ tử đã bị người cứu đi. Tư Ma U Nguyệt nói, các chủ... Có thể hay không là bên kia cố ý, nếu ta lúc ấy ở nơi đó nói, những cái đó nữ tử liền sẽ không bị cứu đi. Thu chỉ nhìn chầm chầm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó mới nói, sẽ không, nhưng là hẳn là phát hiện cái gì, mới có thể từ bỏ cùng ngươi gặp mặt, kia đồ vật cũng không mang cho bọn họ. Tư má U Nguyệt lấy ra một cái màu đen hồ tuy rằng dọc theo đường đi nàng đối cái này rất hiếu kỳ. Nhưng là vì không làm cho hoài nghi, vẫn là không có đi chạm vào. Thu chỉ vung tay lên, kia hộp liền bay đến hắn trong tay, xác định hộp không có bị mở ra, hắn thần sắc tốt hơn một chút. Lúc này bên ngoài chuyển đến thủ vệ thanh âm, gặp qua thánh tử đại nhân, các chủ đang ở thấy thánh nữ đại nhân, không có phân phó, không thể đi vào. Phải không? Ta đây từ từ đi. Ôn nhu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Nghe này thanh âm, về sau đều có thể cảm nhận được bên ngoài người ôn hòa tươi cười. Tư Ma U Nguyệt nỗ lực khắc chế chính mình, mới không chế được thân thể của mình không hướng hồi xem. Thu chỉ đem cái kia hộp thu hồi tới, sau đó đối bên ngoài nói, làm hắn vào đi. Ngay sau đó, một đạo thon dài đỉnh bà thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới, tư Ma U Nguyệt quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Vu lăng vũ kia trương quen thuộc mặt. Hắn đã trở lại, vì cái gì không có cùng chính mình liên hệ. Nàng thẳng tắp mà nhìn trầm chầm, chầm hắn, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, chính là hắn lại liền xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Bái kiến các chủ, vũ lăng vũ chiều thu chỉ hơi hơi hành lễ. Lăng vũ, hôm nay như thế nào lại đây? Thu chỉ hỏi, là về đại hội sự tình. Ta cảm thấy có chút yêu cầu lại thương nghị một chút." Vu Lăng Vũ nói. "Chuyện này nếu toàn quyền giao cho ngươi tới làm, những cái đó chi tiết liền không cần cho ta nói, ngươi làm quyết định liền hảo." Thu Chỉ nói. "Là, bất quá ta cảm thấy có một ít vẫn là cho ngươi báo bị một chút tương đối hảo." Vu Lăng Vũ nói. "Ngươi nói đi." Vu Lăng Vũ nói lên đại hội chuẩn bị công việc Tư Ma U Nguyệt liền nhìn chằm chằm vào hắn xem, đến sau lại liền thu chỉ đều phát hiện khác thường. Hàn Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Thu chỉ hỏi. Vũ Lăng Vũ cũng nhìn lại đây. Tư Ma U Nguyệt dường như xác định cái gì, cười cười nói, người khác cho ta nói, Thánh tử Tuấn Mỹ vô song, còn có người nói quá, nghiêm túc công tác nam nhân mị lực lớn nhất. Bị thánh tử cấp hấp dẫn sao? Tự nhiên hào phóng, không có một tia ngượng ngùng, giống như vừa rồi nhìn chằm chằm người xem người căn bản không phải nàng. Vũ Lăng Vũ nhìn nàng một cái, khóe miệng ngập mỉm cười, đa tạ thánh nữ khích lệ. Ta chỉ là thực sự cầu thị. Tư Ma U Nguyệt nói xong không hề xem hắn, đem ánh mắt chuyển hướng thu trì. Sau một lát, Tư má U Nguyệt cùng Vũ Lăng Vũ cùng nhau đi ra, đi vào bên ngoài sau, ở không người chỗ. Vụ Lăng Vũ mở miệng, việc này vốn là thánh tử thánh nữ cùng nhau làm, phía trước đều là ta ở làm, hiện tại ngươi đã trở lại, cần phải tới hỗ trợ a. Tư Ma U nguyệt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nếu các chủ nói làm ngươi toàn quyền phụ trách, thánh tử đại nhân, vậy thỉnh ngươi phụ trách đến cùng đi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vu Lăng Vũ nhìn nàng bóng dáng, lẩm bẩm nói, coi y tứ có ý tứ. Cái gì có ý tứ? Ai có ý tứ? Một cái lửa đỏ thân ảnh nhảy vào hắn mi mắt, ngươi có phải hay không lại cóng ta nhìn lén nữ nhân khác. Gặp được một cái thú vị người thôi." Vu Lăng Vũ nói. "Ngươi là nói cái kia nữ tử, ngươi coi trọng nàng." Nữ tử áo đỏ bĩu môi, "Đây chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình nga." Nghĩ nhiều Vũ lăng vũ vỗ vỗ nàng kia đầu, sau đó rời đi. Nữ tử áo đỏ bất mãn mà chiều hắn bóng dáng hử một chút, sau đó nhìn tư má u nguyệt bóng dáng cười. Mà tư Ma u nguyệt cũng, cũng không có trở lại tông chính hàn nguyệt cung điện, mà là rời đi chính điện sau liền quẹo vào bên cạnh một tòa cung điện. Thánh nữ đại nhân, thủ vệ hướng nàng hành lễ, kỳ thật là ngăn cản nàng đường đi. Ta muốn gặp phó các chủ con thỉnh thông báo một chút, Tư Ma U Nguyệt đối thị vệ nói, kia thị vệ hồ nghi mà nhìn nàng một cái, bất quá vẫn là xoay người đi vào. Tông chính Hàng Nguyệt muốn thấy ta, Đường Vân có chút kinh ngạc, chính mình cùng cái này tông chính Hàng Nguyệt giống như không thân đi. Không, chính xác tới nói, tông chính Hàng Nguyệt biết chính mình không thích nàng. Trước kia nàng cũng trước nay không có tới đi tìm chính mình. Hôm nay như thế nào lại đây? Không thấy, liền nói ta ở vội. Đường vân không nghĩ thấy nàng, trực tiếp từ chối. Thị vệ đi ra ngoài, nhưng là không bao lâu lại vào được. Nói, phó các chủ, thanh nữ nói nàng rất hoài niệm ở Đông Bình Ngoài thành lần đó tương ngộ. Ngươi nếu là không thấy nàng, sẽ bị xét đánh. Nàng nói nàng nói như vậy, là ngươi hội kiến nàng. Đường vân sửng sốt. Ngay sau đó đối kia thị vệ nói, đi thỉnh nàng vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài, thực mau liền mang theo tư mã U Nguyệt tiến vào, đường vân phất phất tay, phân phát tả hữu người. Ngươi lá gan cũng thật đại, cư nhiên dám lẻn vào đến nơi đây tới. Hắn nhìn tư mã U Nguyệt, ý độ nhìn ra nàng là như thế nào biến thành tông chính hàng Nguyệt. Ta nghe nói ngươi tư mã gia linh kỹ là dung hợp. Ngươi chẳng lẽ là đem tông chính Hàn Nguyệt cùng ngươi dung hợp Ta có có thể hóa hình khế ước thú Tư Ma U Nguyệt chính mình tìm vị trí ngồi xuống Ngươi như thế nào sẽ lẻn vào đến nơi đây tới Đường Vân hỏi Tư Ma U Nguyệt đơn giản mà nói một chút tiền căng hậu quả Sau đó hỏi Cái kia giả thánh tử là chuyện như thế nào Lăng Vũ đâu Hắn đã trở lại sao Ngươi như thế nào biết hắn là giả mà không phải hắn đâu? Đường Vân hỏi. Hắn tuy rằng cùng lăng vũ lớn lên giống nhau như đúc, động tác cũng học rất giống, nhưng là chỉ cần cùng hắn chính diện liếc nhau, ta biến biết hắn là cái hàng giả. Tư Mã U Nguyệt nói, lại không phải ngươi vốn dĩ bộ dáng, hắn nhận không ra ngươi cũng không kỳ quái. Đường Vân nói, hắn nếu là đối hiện tại ngươi thâm tình chân thành phỏng chừng ngươi lại muốn báo nổi. Không phải xem ta ánh mắt, mà là hắn xem người khác ánh mắt." Tư Mã U Nguyệt nói, "Nói đi, người kia là ai?" "Ngươi cảm thấy ta biết. Ngươi nếu là không biết, còn có ai sẽ biết?" Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, "Người kia cũng là ma tộc." "Không phải, nhưng là hắn nghe lệnh với Lăng Vũ." Đường Vân nói, "Ngươi biết Lăng Vũ có cái thế thân sao?" Chính là hắn. Ân. Hắn đâu? Còn ở ma giới? Ma giới hiện tại tình huống như thế nào? Nhiều năm như vậy hắn còn chị không được cái kia ma vương. Ma giới hình thức vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Đường Vân nói, ma vương thống trị ma giới mấy chục vạn năm, một thế hệ một thế hệ, thực lực của bọn họ phát triển đến cỡ nào cường đại, ngươi có thể tưởng tượng. Mà lăng vũ... Mặc dù còn có một gia tộc hậu đại đi theo hắn, muốn cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối kháng. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, tư má U Nguyệt cũng minh bạch hắn ý tứ. Không cần nhiều hơn phỏng đoán là có thể biết, tình huống của hắn có bao nhiêu không xong. Ta có thể vì hắn làm điểm cái gì? Nàng xoa xoa ấn đường, trong lòng có điểm bực bội. Ngươi không có việc gì, chính là đôi hắn tốt nhất trợ giúp. Đường Vân nói, bên kia tình huống thực phư tạp, ngươi không cần nghĩ qua đi. Ta biết, ta hiện tại thực lực không đủ, sẽ không qua đi cho nàng thêm phiền. Tư Mã U Nguyệt nói, Vậy là tốt rồi. Đường Vân biết nàng không phải cái không lý trí người, nói, ngươi chừng nào thì rời đi. Ta nhớ rõ, Lăng Vũ nói ngươi ở cha H. ý nhân sự tình. Là, nhưng là nhiều năm như vậy. Cũng không có gì hiệu quả. Đường vân nhún vai, hắn hiện tại đã xác định, chuyện này cùng thánh quân các khẳng định thoát không được quan hệ. Ta vốn là tính toán đến nơi đây tra ý nhân sự tình, hiện tại không phải muốn triệu khai liên hợp đại hội sao? Chờ chuyện này qua lại xem mặt sau tình huống đi. Tư Ma U Nguyệt đứng dậy, những cái đó Hắc ý nhân sự tình liền giao cho ngươi, ta tưởng, có này đó, ngươi hẳn là sẽ có điều thu hoạch. Ta đi về trước, có việc lại liên hệ. Từ đường vân cung điện ra tới, tư má u nguyệt tâm tình cũng không như thế nào hảo. Vũ lăng vũ ở ma giới tình cảnh như thế gian nan, mà nàng lại không cách nào vì hắn làm cái gì. Thực lực, thực lực, nếu thực lực của nàng có thể lại cao một ít. Nàng nắm chặt đôi tay, hít sâu làm chính mình thả lỏng. Nàng gần nhất đối thực lực quá khát vọng. Ui! Ngươi đứng lại, một cái màu đỏ thân ảnh từ trên xà nhà rơi xuống nàng trước mặt, ngăn lại hắn đường đi. Ngươi là ai? Tư Ma u nguyệt đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi là thánh tử mang về tới nữ nhân kia. Ngươi như thế nào biết? Nàng kia có chút kinh ngạc. Toàn bộ thánh quân các người đều xuyên bạch y, nhiều nhất là ở trên quần áo theo thượng bất đồng theo thùa, mà ngươi một thân hồng y còn có thể như vậy rêu rao. Trừ bỏ thánh tử mang về tới nữ nhân kia, còn có thể là ai? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phản ứng thật mau. Ta kêu Hồng Vi. Hồng Vi nói. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, sau đó muốn vòng qua nàng rời đi. Hồng Vi lại hướng một bên đi rồi một bước, tiếp tục ngăn ở bên người nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt sắc mặt bất thiện nhìn trước mắt người. Ngươi người này hảo không lễ phép, ta đều cho ngươi nói ta là ai, ngươi vì cái gì không nói tên của ngươi, lễ thượng váng lai biết không, Hồng Vi chỉ trích nói. Tuy rằng biết thánh tử mang về tới người hẳn là cũng là Vu lăng vũ người, nhưng là nàng lúc này tâm tình không tốt, ai cũng không nghĩ để ý tới, càng không nói là một cái vô cớ gây rối nữ nhân. Nàng nhìn Hồng Vi liếc mắt một cái, nói, người khác có lẽ đều sủng ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyển. Hôm nay xem ở Vũ lăng vũ phân thượng tha cho ngươi một mạng, lần sau liền không chuyện tốt như vậy. Nàng đem Vũ lăng vũ ba chữ cắn tương đối trọng, Hồng Vi hẳn là có thể minh bạch. Nàng nói Vũ lăng vũ không phải cái này giả thánh tử. Nói xong nàng vòng qua Hồng Vi rời đi, liền cai ánh mắt đều thiếu phụ. Hồng Vi bị người uy hiếp, rất là sinh khí. Nàng muốn đi cản Tư Mã U Nguyệt, lại phát hiện chính mình căn bản đi bất động. ngươi đối ta làm cái gì? Nàng kinh hãi, chính mình thế nhưng một chút cũng không phát hiện. Bất quá là nho nhỏ khiển trách, ngốc hai cái giờ thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ phía sau chuyển đến, tư giận đến nàng muốn dậm chân. Đường vân cung điện tuy rằng không có mặt khác mấy cái phó các chủ náo nhiệt, nhưng là người đến người đi cũng không ít. Đời tới, tới lui lui người nhìn đến nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không thể thiếu chỉ chỉ trò trò. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem ta liền đem các ngươi đôi mắt đào xuống dưới. Nàng chiều những người đó quá. Thánh quân các người tự nhiên biết nàng đặc thù thân Phật, bị nàng một giống, cũng đều ngoan ngoan rời đi. Hồng vi thật vất vả chờ đến hai cái giờ qua đi, bị giam cầm thân thể mới có thể động. Nàng nổi giận đùng đùng mà chạy đến đường vân trong cung điện đi, nhìn đến dựa vào lùn trên giường đường vân, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa. Ngươi liền trơ mắt nhìn ta ở bên ngoài bị người khi dễ. Nàng thở phì phì mà ngồi vào đường vân đối diện, tức giận mà nói. Đường vân ngẩn đầu nhìn nàng, ngươi tự tìm. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ca? Ta là ngươi muội muội a nhìn ta ở bên ngoài bị người khi dễ. Còn nói ta tự tìm. Hồng vi một phén đoạt lấy hắn trong tay thư. Không phải ta không giúp ngươi, là ta không có biện pháp giúp ngươi. Đường Vân nói, nữ nhân kia ta cũng không dám đắc tội. Ngươi còn ở nàng tâm tình không tốt thời điểm đi tìm nàng đen đủi. Ngươi nói ngươi có phải hay không tự tìm. Ngươi cũng không dám chọc. Ta chính là một cái thanh nữ sao. Ngươi tốt xấu vẫn là phó các chủ hảo không. Không tiền đổ. Hồng Vi Kinh thường mà nói. Nàng cũng không phải là giống nhau thánh nữ. Ngươi nói ngươi nghĩ đến đây tới ngoạn nhi. Ta liền làm cho bọn họ đem ngươi mang vào được. Vì không cho ngươi cho ta gây họa. Ta còn là cho ngươi nói một chút. Trên thế giới này. Có một nữ nhân là chúng ta đều không thể đắc tội. Cho nên. Ngươi không thể lại đi tìm hắn phiền toái. Bại lộ chúng ta thân phận sự tiểu. Bị tôn chủ trách phạt mới sự đại. Đường Vân dặn dò. Thiết, tuy rằng tôn chủ là thánh tử, nhưng là hắn trong lòng chỉ có cái kia kêu tư mã u nguyệt đi. Hắn sẽ vì một cái thánh nữ trách phạt ngươi hắn mới không phải cái loại này sẽ thương hương tiếc ngọc người. Trừ phi cái kia thánh nữ là, hồng vi nói tới đây dừng lại, trên mặt biểu tình trở nên thực kinh tủng, che miệng nói, ngươi là nói, nàng chính là nữ nhân kia, tư mã u nguyệt. Đường vân từ nàng trong tay đoạt lại chính mình thư. Cho nàng một cái ngươi còn không tính buồn biểu tình. Hồng vi ngây dại, chính mình vừa rồi thế nhưng đắc tội nữ nhân kia. Ô ô ô, chính mình sẽ không bị lột ra rút gân ném xú thủy mương đi. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta. Ngươi còn có phải hay không ca ca ta. Nàng oán niệm mà nhìn đường vân. Ai làm ngươi không hỏi ta liền đi tìm nàng phiền toái. Đường vân một chút cũng bất đồng tình nàng. Ngươi làm việc luôn là như vậy không đầu óc, cũng nên trường điểm chi nhớ. Ta này không phải xem nàng khiến cho thánh tử chú ý, không cao hứng sao, ai biết nàng sẽ là nàng a Hồng Vi lầm bẩm nói, ai nha, ca, ngươi cũng đừng đọc sách, mau cho ta ngấm lại làm thế nào chứ, ta không nghĩ lại bị tôn chủ ném xuống thủy mương. Ngươi yên tâm đi, nàng nếu đã trừng phạt ngươi, liền sẽ không lại so đo. Nàng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người, đường vân nhưng thật ra một chút không lo lắng, về sau đừng lại chọc nàng là được. Như vậy là được, ngươi xác định, Hồng Vi không yên tâm nói. Được rồi, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ở ta trước mắt phiền ta. Đường vân không kiên nhẫn phất phất tay, đem nàng đuổi đi ra ngoài. Hồng Vi đi vào cung điện ngoài lẩm bẩm nói. Ta phải đi cấp thánh tử nói nói, đừng cùng ta giống nhau làm chuyện ngu xuẩn nhi. Tư Ma u nguyệt trở lại tông chính hàn nguyệt chỗ ở thời điểm, cảm xúc đã ổn định. Nàng nhớ tới giả thánh tử nói những cái đó, cảm thấy này liên minh vô cùng có khả năng sẽ thành lập lên, bởi vì thánh quân các cấp ra điều kiện thật sự quá mê người. Không được, ta phải trước thông chi bọn họ một tiếng. Bằng không chờ liên minh thành lập, hắn lại nghĩ cách liền chậm. Nàng làm di nhĩ hóa thành tông chính hàn nguyệt bộ dáng sau đó chính mình biến thành một cái không chấp mắt nha hoàn, lặng lẽ rời đi chỗ ở, tìm chỗ an toàn địa phương, đem tiểu hy cùng bảo hộ hắn thái cổ linh thú đều là kêu ra tới. Tiểu hy, ta có sự tình cho ngươi nói. Nàng đem tình huống hiện tại đều nói cho tiểu hy, sau đó nói, ta nghĩ cách làm ngươi rời đi tỏa thành này, ngươi có biện pháp tìm được phụ thân ngươi đi. Tiểu hy gật đầu. Ngươi sau khi rời khỏi đây đem tin tức này nói cho phụ thân ngươi, sau đó ngốc tại hắn bên người đừng rời khỏi biết không. Nói, nàng đem tiểu hống kêu lên, tiểu hống cùng các ngươi cùng đi, có cái gì tin tức ta thông suốt qua nó nói cho các ngươi. Tiểu hống cùng tiểu hy quan hệ thực hảo, hiện tại thái cổ linh thú gặp nạn, nó đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, bất quá. Nó trong lòng tính toán cũng cũng chỉ có nó chính mình mới biết được. Tiểu Hy tuy rằng không nghĩ rời đi nàng, nhưng là hiện tại hắn tâm trí thành thục nhiều, cũng minh bạch sự tình nghiêm túc, đành phải đồng ý. Tư Ma U Nguyệt đối với Không Trung nói, "Phiền toái ngươi giúp ta đem chúng nó đưa ra đi thôi." Không Trung ra hỏa kia do dự trong chốc lát, theo sau ở Tiểu Hy trước mặt xuất hiện một cái không gian thông đạo. Chờ tiểu hy bọn họ tiến vào sau lại chậm rãi đóng cửa. Tuy rằng thánh thành cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai nhận thấy được không gian biến hóa. Nếu là nàng, còn làm không được. Mặt sau nhật tử, tư má u nguyệt thường xuyên ở thánh quân các trong nghề đi, muốn tra ra cùng hắc y nhân chi Giang liên hệ, nhưng là vẫn luôn không có gì thu hoạch. Lúc này nàng mới hiểu được, thánh quân các bảo mật công tác làm thật tốt. Khó trách đường vân nhiều năm như vậy cũng không tra được trực tiếp liên hệ. Mà trong khoảng thời gian này, Thánh quân các chính thức hướng những cái đó thế lực phát ra mới, thỉnh bọn họ tới thương nghị ma kiếm sự tình. Những cái đó nhận được mời thế lực đại bộ phận đều tỏ vẻ sẽ phái người tới tham gia. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng dần dần truyền lưu ra một ít lời đồn, nói Thánh quân các cùng vẫn luôn thần bí hắc y nhân có quan hệ. Hơn nữa thánh quân các còn phái người tiến đến đuổi giết cứu những cái đó nữ hài người. Ở ngay lúc này xuất hiện như vậy tin tức, Thu chỉ tức giận đến đem tư ma U Nguyệt kêu đi mắng một đốn, biết là cổ tình bên kia xảy ra vấn đề, hắn trực tiếp làm người đi đem cổ tình cấp chảo đã trở lại. Mà tư ma U Nguyệt cũng bị nhốt lại diện bích, không đến đại hội không cho phép ra tới. Chờ thánh tử cùng đường vân được đến tin tức thời điểm. Tư má U Nguyệt đã bị nhốt lại, bọn họ tuy rằng lo lắng, lại cũng không hảo trực tiếp đi vì nàng cầu tình, rốt cuộc mặt ngoài bọn họ quan hệ cũng không gần. Mà tư Ma U Nguyệt lại một chút cũng không nóng nảy, còn không phải là cái diện bích sao, có cái gì cùng lắm thì. Chính là, đương nàng đi vào diện bích địa phương thời điểm, mới biết được, này thánh quân các trừng phạt kỳ thật rất biến thái. Diện bích địa phương là một cái kêu vong tỉnh nhai đáy vực, nơi này không thể ngự không phi hành, cho nên đi xuống sau, không ai tiếp là vô pháp chính mình đi lên. Nếu chỉ là nói như vậy, kia cũng không có gì, quan trọng nhất chính là, nơi này kỳ hàn vô cùng, còn không thể sử dụng linh lực chống đỡ, làm người ở cái loại này thấu xương rét lạnh chung nghĩ lại. Đem nàng đưa xuống dưới người biết nàng ở thánh quân các địa vị. Cho nên cũng cũng không có như thế nào khó xử nàng, cho nàng một lọ đan dược, nói, cái này có thể trợ giúp ngươi chống đỡ nhất định rét lạnh. Tư ma U Nguyệt tiếp nhận đan dược, cảm kích nói, đa tạ. Thánh nữ, ngươi này mấy tháng liền ở bên trong này vách tường liền hảo, không cần tiến vào đến bên trong đi. Bên trong có cái gì sao? Chúng ta cũng không biết, nhưng là phàm là tiến vào chỗ sâu trong. Chờ đến kỳ mãn chúng ta đi xuống thời điểm Đều đã cho nên Thánh nữ đại nhân ngươi vẫn là không cần thâm nhập bên trong tương đối hảo Ta đã biết Đa tạ hai vị báo cho Tư má u nguyệt chiều hai người cười cười Kia hai người thấy nàng nghe lọt được Cũng không nhiều lắm chỉ hoán Ngồi phi hành thú đi lên Thực mau biến mất ở xương mù dày đặc Tư ma u nguyệt chờ bọn hắn biến mất Sau đó mới nghiêm túc đánh giá khởi cái này đáy vực. Toàn bộ đáy vực đều bị một tầng xương trắng bao phủ, ở trăm mét trên không nhất nùng, làm người cơ hồ nhìn không tới mặt trên nhai thạch, đi xuống ngược lại loang không ít, ít nhất không có đến 5 mét bên ngoài lục thân không nhận, 10 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt nông nỗi. Nàng cảm thụ một chút, này đó xương trắng tựa hộ đối linh lực có điều áp chế, cho nên ở chỗ này mới không thể sử dụng linh lực hơn nữa này đó xương trắng độ ẩm rất thấp mặc dù là không có kết băng cũng làm người cảm nhận được đến xương rét lạnh nàng cảm thụ một chút phát hiện quang minh thuộc tính linh lực ở chỗ này đều đã chịu áp chế mà trong cơ thể quỷ khí lại không có vì thế nàng đem quang minh thuộc tính toàn bộ thu hồi tháp trì sau đó đem quỷ khí điều ra tới thực mau nàng liền không hề cảm thấy rét lạnh nàng đem thị vệ cấp đan dược thu hồi tới sau đó hướng đáy vực chỗ sâu trong đi đến. Càng là không cho nàng đi, nàng liền càng tò mò bên trong có cái gì. Ngay từ đầu nàng cho rằng, những người đó chết đi, là bởi vì bị này đó xương trắng áp chế linh lực, nhưng là đương nàng đi đến đáy vực chỗ sâu trong thời điểm, lại phát hiện đối linh lực áp chế càng ngày càng nhỏ. Không bao lâu, nàng liền phát hiện vài cụ bạch cốt, từ phục sức tới xem, đều là thánh quân các người. Hơn nữa tất cả đều là nữ tử. Những người này đã chết, thánh quân các người cũng không tới cho các nàng nhặt xác sao. Nàng khinh thường thánh quân các cách làm, bất quá cũng không tính toán cấp những người này nhặt xác. Không biết này đáy vực đi thông nơi nào. Nàng tiếp tục đi phía trước, lại phát hiện một ít bạch cốt. Xem thời gian đã thật lâu, hơn nữa tựa hồ là bị linh thú giết chết. Đem chính mình quảng cáo dùng bênh mà như thế thánh khiết nhân nghĩa, kết quả đã chết những người này nhưng không ai quả. Nàng đối thánh quân các càng thêm khinh thường, xem những người này là đã chịu linh thú công kích, cho nên mới ngã xuống tại đây. Từ thi cốt di lưu hơi thở tới xem, những người này thực lực đều không thấp, hơn nữa có chút vẫn là vài người ở bên nhau, ở linh lực không có bị áp chế dưới tình huống, cư nhiên còn sẽ chết ở chỗ này. Xem ra nơi này đích xác có nguy hiểm. Nguyệt Nguyệt, ta cảm giác được nơi này có cường đại hơi thở. Tiểu thất đột nhiên truyền âm nói, lại còn có có ta quen thuộc hơi thở. Người quen thuộc, chẳng lẽ lại là thanh y loại này cấp bậc. Tư Ma u Nguyệt đem tiểu thất kêu ra tới. Tiểu thất ra tới, còn mang theo thanh y cùng nhau. Tiểu thất ra tới sau, cảm thụ một chút, nói Nguyệt Nguyệt. Chúng ta tốt nhất không cần đi phía trước đi rồi. Thật là đồ cổ cấp bậc. Tư Ma u nguyệt kêu lên, nghĩ đến thanh y cũng là, nàng chiều hắn cười cười. Ta chưa nói ngươi. Thanh y cũng không để ý nàng lời nói, nói, nơi này sát thật có cường đại hơi thở. Là cùng các ngươi giống nhau thực vật sao? Tư Ma u nguyệt ta có thể. Đúng vậy. Thanh y gật đầu, ta cảm giác. Cùng ta hơi thở không phân cao thấp. Tư Ma u nguyệt nhíu mày, Thánh quân các cư nhiên có lợi hại như vậy ra hỏa. Tình hình trung hạ, Chỉ có thực vật loại tài năng sống lâu như vậy. Tiểu thất nói, Bất quá nguyệt nguyệt ngươi cũng không cần lo lắng, Giống thanh y như vậy, Là không thể tùy tiện ra tay. Tư Ma u nguyệt nhớ tới thanh y nói qua cái này, Nói, mặc dù nó không thể tùy tiện ra tay, Lại có thể cho thánh quân các cung cấp tài nguyên, bằng không thánh quân các cũng không có khả năng áp đảo thế lực khác phía trên, ở chỗ này ra hỏa không phải là thần dược Phượng Hoàng Niết bàn đi. Không phải, thanh ý thực khẳng định nói, mặc dù là thần dược, cũng không có ra hỏa này có giá trị. Tư má u nguyệt đáy mắt hiện lên tinh quang, nói, nếu nàng không thể tùy ý động thủ, ta đây có thể đi trong thấy nó sao? Nói không chừng còn có thể cấp bắt cóc, rút thánh quân các căn cơ. Thanh y. Tiểu thất nhưng thật ra thực hưng phấn, giữ chặt tay nàng, nói, Hảo A Hảo A, này thánh quân các hại ngươi ăn như vậy nhiều khổ, chúng ta đi thu điểm phí tổn trở về. Tiểu thất, ngươi có thể đối phó tên kia? Thanh y hỏi. Ta tuy rằng còn không có nhớ tới nó là ai, nhưng là ta giác quan thứ sáu nói cho ta. Gia hỏa kia hẳn là không phải ta địch nhân, chỉ cần không phải địch nhân, vậy là tốt rồi làm a ai nha, đi thôi đi thôi. Tiểu thất cười hì hì nói. Thanh y đối tiểu thất yêu cầu vẫn luôn vô pháp kháng cự, cho nên chỉ phải đi theo đi phía trước đi. Chính là bọn họ còn chưa đi rất xa, một con linh thú đột nhiên nhảy ra tới, chặn bọn họ đường đi. Tư má u nguyệt nhìn nhìn, này tựa hổ phi hổ, tựa báo phi báo. Tựa điểu phi điểu linh thú hơi thở rất mạnh, vừa thấy chính là lão gia hỏa, so nàng những cái đó linh thú đều cường, phỏng trừng này thực lực đã cùng tôn cấp cao cấp linh sư không sai biệt lắm. Tư má u nguyệt nhìn này linh thú, rốt cuộc minh bạch vì cái gì những người đó sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Nàng tại nội tâm đối lập một chút đối phương cùng thực lực của chính mình, phần thắng linh. Bất quá, nàng nhìn nhìn bên người thanh y. Muốn chạy trốn hai chân vẫn là không chế được, bọn họ bên này vẫn là có cao thủ. Bất quá, đối phương cũng không có giống nàng dự đoán như vậy trực tiếp đi lên liền giết người, mà là nhìn chằm chằm ba người nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, nhà ta chủ nhân cho mời. Nói xong hắn liền xoay người, bước yêu nhá bước chân rời đi. Tư ma u nguyệt nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, hai người chớp chớp mắt, sau đó đi theo kia linh thú đi. Thanh y xem hai người như vậy, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng đi theo. Kia linh thú mang theo các nàng đi rồi hảo xa, tư Ma u nguyệt có thể cảm giác được. Một đường đi tới trên đường vài đạo linh thú hơi thở, hơn nữa đều rất cường đại. Những cái đó hơi thở từ tiến vào chúng nó địa bàn đến rời đi vẫn luôn tỏa định ở các nàng trên người. Nếu không phải kia chỉ linh thú mang theo, phỏng chừng đều lao tới này đó linh thú không phải thánh quân các đi tiểu thất nói nếu đúng vậy lời nói vậy phiền toái ở nàng trong lòng tư ma u nguyệt cuối cùng là sẽ cùng thánh quân các đối thượng bởi vì thánh quân các tham dự lúc trước diệt sát tây môn ra sự tình mà đệ nhất cốc diệt tông chính ra cùng âm dương cung cũng tổn hại thánh quân các ích lợi càng quan trọng là quét thánh quân các mặt mũi lấy thánh quân các niệu tính này khẳng định là không thể chịu đựng cần thiết tìm trở về bãi, hơn nữa nếu biết tư má u nguyệt chính là bọn họ muốn tìm cái kia toàn hệ linh sư, kia càng là sẽ không chết không ngừng. Nếu này đó linh thú đều là thánh quân các, kia đối với các nàng tới nói liền phiền toái, tuyệt đối kình địch a. Đi ở phía trước linh thú nghe được tiểu thất nói, cười nhạo một tiếng, trên thế giới này trừ bỏ chủ nhân, còn có ai có thể làm chúng ta hiệu lực kia trong lời nói đối thánh quân các là tràn đầy mà khinh thường. Tư mã U Nguyệt bĩu môi, thầm nghĩ vậy các ngươi làm gì lưu tại thánh quân các? Đi rồi một hồi lâu, tư má U Nguyệt cho rằng các nàng đi lộ trình cũng không phải rất xa, chính là chờ tới rồi mới phát hiện, lúc này khoảng cách thánh thành đã hảo xa. Nghĩ đến kia linh thú phía trước kia thành thơi bước chân, nhìn như đơn giản, mỗi một bước lại đều thực chú ý. Tư Ma U Nguyệt trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, xúc địa thành thốn. Tới rồi, vào đi thôi. Tư Ma U Nguyệt không biết bọn họ đi đến nơi nào tới, đi phía trước một vượt, cảm giác giống như tiến vào một mảnh rừng rập, toàn bộ thân thể đều sảng khoái không ít. Đây là linh hồn chi lực, thanh ý cảm giác được phiêu tán ở trong không khí hơi thở, biết đây là ai. Tiểu thất cũng nghĩ tới. Lôi kéo tư mã u nguyệt tay, kích động mà nói, nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, ta biết ra hỏa này là ai, này trong không khí đồ vật thực tốt, ngươi nhiều hút một chút, quay đầu lại chúng ta đem hắn lửa dối đi, ngươi liền kiếm quá độ. Tư mã u nguyệt kinh ngạc không thôi, nó lợi hại như vậy, ngươi biết nó là cái gì sao, nó là cùng thanh y đánh đồng linh hồn chi thủ, nếu có thể hấp thu nó tinh hoa kia đối với ngươi linh hồn chi lực tăng lên là có rất đại trợ giúp. Tiểu thất hít sâu một hơi, này đó là nó phát ra hơi thở, ngươi nghe thấy sau có phải hay không thực thoải mái. Tư má u nguyệt khiếp sợ không thôi, cư nhiên còn có cùng sinh mệnh thụ thanh y tế danh thần thụ. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, qua nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn là cái dạng này. Một đạo giả nua thanh âm tại bên người vang lên, Dường như người nói chuyện liền tại bên người giống nhau. Bạch ra ra, bạch ra ra, tiểu thất buông ra tư má u nguyệt tay, kích động mà nhảy dựng lên. Bạch lão, thanh ý cũng cung kính mà hô một tiếng. Này linh hồn chi thụ so cây sinh mệnh còn muốn lão. Thanh y, hiện giờ ngươi cũng trở thành chân chính cây sinh mệnh. Bạch lão trong lời nói rất là hưng phấn, không nghĩ tới chúng ta đều sống đến hôm nay. Bạch ra ra, ngươi ở đâu à? Tiểu thất không thấy được linh hồn chi thủ, chu cái miệng nhỏ hỏi. Một đạo bạch quang đưa bọn họ bao vây, dây tiếp theo các nàng đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Cùng phía trước thanh ý kia thật lớn bản thể không giống nhau, tư má u nguyệt nhìn đến chỉ là một cây từ từ già đi cọc cây, vài người liền có thể ôm hết, độ cao cũng chỉ có mấy mét cao, mặt trên có vài miếng màu trắng lá cây. Bạch ra ra, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Tiểu thất nhìn đến linh hồn chi thủ, hốc mắt lập tức đỏ, chạy tới đỡ lấy thân cây, nhẹ nhàng mà vuốt ve giả nua vỏ cây, nước mắt lạch cạch lạch cạch mà đi xuống rớt. Ha ha, đừng thương tâm! Linh hồn chi thủ từ thân cây nhanh chóng phát ra một cây trổi non, đi vuốt ve nàng gương mặt. Bạch ra ra, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ngươi đại thủ quan đâu? Ngươi cảnh cây đâu Tiểu thất thương tâm không thôi Nguyên bản cho rằng có thể lão hữu gặp lại Không nghĩ tới nhìn thấy lại là trường hợp như vậy Đừng khóc a hải tử Có thể tồn tại tái kiến Chúng ta hẳn là cao hứng mới là Linh hồn chi thù an ủi nói Bạch lão Ngươi như thế nào Thanh y đi qua đi Vuốt ve cây sinh mệnh nếp uốn Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào Thanh y Ngươi cũng trưởng thành Thanh ý chớp chớp mắt, đem nước mắt bước trở về, hỏi, bạch lão, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào thành cái dạng này? Ai, cây sinh mệnh thật dài mà thở dài một tiếng, đột nhiên nhận thấy được tiểu thất hơi thở không đúng, một đạo lực lượng khẽ vuốt quá thân thể của nàng, ngươi cùng nhân loại khế ước. Đúng vậy, tiểu thất gật gật đầu, chỉ vào tư mã u nguyệt nói, đây là ta khế chủ. Ngươi như thế nào sẽ cùng nhân loại khế ước, chẳng lẽ là bị bức bách? Không phải, bạch ra ra, nguyệt nguyệt là vì cứu ta. Tiểu thất đem ngay lúc đó tình huống nói một chút, có thanh y ở một bên làm chứng, linh hồn chi thụ mới không có khó xử tư ma u nguyệt. Bất quá, tư ma u nguyệt vẫn là chạy nhanh đến một đạo lực lượng rót vào nàng thức hải, thấy được ngày đó nàng khế ước tiểu thất cảnh tượng. Còn có ngày thường cùng tiểu thất ở chung những cái đó sự tình, thực mau kia đến lực lượng lại thu trở về. Không tồi, khó được có ngươi nhân loại kiểu này. Tiểu thất bắt lấy cây sinh mệnh cảnh cây, nói, bạch ra ra, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao vậy đâu, như thế nào sẽ thành cái dạng này, có phải hay không thánh quân các đối với ngươi làm cái gì? Không có gì, linh hồn chi thụ không muốn nói nhiều. Thanh y đem lực lượng tham nhập ngầm, ngay sau đó kêu lên, ngươi bị giam cầm. Cái gì? Bị giam cầm? Bạch ra ra, ngươi như thế nào sẽ bị giam cầm ở chỗ này? Có phải hay không thánh quân Các làm? Tiểu thất lập tức nhảy dựng lên. Ta liền nói kia thánh quân Các không phải cái gì thứ tốt, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám như vậy thương tổn ngươi. Tư má u nguyệt nhìn đến thanh y cùng tiểu thất phản ứng đều lớn như vậy, hỏi, đây là làm sao vậy? Tiểu thất lập tức thò án hồi tư Ma u nguyệt bên người, giữ chặt tay nàng nói, nguyệt nguyệt, ngươi cứu cứu bạch ra ra đi, bạch ra Gia, Gia hảo đáng thương. Tư Ma u nguyệt vỗ vỗ tay nàng, nói, đối ta còn dùng nói cái này sao? Bất quá các ngươi có thể hay không trước làm ta biết, đây là có chuyện gì? Trải qua thanh ý cùng tiểu thất giải thích, Tư ma U Nguyệt mới hiểu được, vì cái gì linh hồn chi thụ bị giam cầm ở chỗ này, hai người bọn họ sẽ cứ thế cấp. Nguyên lai, like, linh hồn chi thụ cũng từng giống bọn họ giống nhau tự do, nhưng là mấy vạn năm trước, hắn bị nhân thiết kế, dùng phong ấn giam cầm chung quanh thổ địa, đem nó cầm tù ở chỗ này. Không rời đi này phiến thổ địa, nguyên bản đối với thực vật tới nói cũng không có gì. Nhưng là kia phong ấn là hắc ám phong ấn, làm thổ địa chậm rãi mất đi dinh dưỡng, không thể lại vì linh hồn chi thủ cung cấp dinh dưỡng. Hơn nữa kia phong ấn hắc ám lực lượng còn sẽ theo thổ địa chậm rãi thẩm thấu đến linh hồn chi thủ trong cơ thể, tan ra hắn lực lượng. Vì cái gì? Nếu Bạch lão đã chết, kia thánh quân các cũng liền không thể lại được đến bất luận cái gì lực lượng đi. Tư Ma U Nguyệt hỏi bởi vì chỉ có loại này phong ân mới có thể vây được chủ bạch lão. Lấy bạch lão thực lực, ít nhất yêu cầu mấy vạn năm mới có thể tiêu diệt hắn. Mấy vạn năm thời gian, cũng đủ bọn họ phát triển. Thanh y nói, hơn nữa ngươi xem thánh quân các người, bọn họ linh hồn chi lực đối người bình thường mà đến có lực tương tác, cũng là bạch lão công lao. Nói cách khác, bọn họ một bên cầm tù bạch lão, một bên bóc lột bạch lão lực lượng, Nguyên lai thánh quân các vô sỉ như thế bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tư ma U Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong lòng đôi thánh quân các càng thêm khinh thường. Nguyệt Nguyệt! Bạch ra ra lực lượng đã không nhiều lắm, nếu lại ở tại chỗ này, không mấy năm liền sẽ chết đi. Ta cùng thanh y đều không thể tới, chỉ có dựa vào ngươi. Tiểu thất nói. Tư ma U Nguyệt không biết vì cái gì tiểu thất bọn họ không thể động thủ. Nhưng là ở kiểm tra quá tình huống nơi này sau, nàng cuối cùng là minh bạch. Phía dưới phong ấn dùng tất cả đều là hắc diệu linh thạch, loại này linh thạch rất là khó được, tuy rằng mỗi một cái bên trong đều có nồng đậm linh lực, lại không bao nhiêu người dám sử dụng nó, chính là bởi vì những cái đó linh lực tất cả đều là hắc ám hỏa thuộc tính linh lực, người bình thường căn bản tiêu hóa không được. Mà hắc ám hỏa thuộc tính đối thanh y bạch lão bọn họ loại này thần thụ mà nói, Kia tuyệt đối là không khác hẳn với thạch tín tồn tại, chỉ cần đụng tới một chút, cũng sẽ làm cho bọn họ rất khó chịu. Dùng hắc diệu linh thạch bố trí phong ấn, khó trách sẽ vây khốn bạch lão nhiều năm như vậy. Nàng kiểm tra rồi chung quanh tình huống, trong lòng đối bạch lão càng thêm kính trọng. Nơi này thực vật nguyên bản đều đã không thể tồn tại, chúng nó căn bản không có kia lực lượng tới chống cự hắc diệu linh thạch lực lượng. Nhưng là bạch lão dùng lực lượng của chính mình đem hắc diệu linh thạch sở hữu lực lượng đều hấp dẫn ở hắn hệ dễ phạm vi, làm mặt khác thực vật có thể tồn tại. Nguyệt Nguyệt, thế nào? Ngươi có thể giải này phong ấn sao? Tiểu thất tha thiết mà nhìn tư ma u Nguyệt. Có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Tư ma u Nguyệt biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Này phong ấn có điểm phư tạp, nhưng là cũng may qua đi nhiều năm như vậy. Nó lực lượng cũng mau tiêu hao hầu như không còn Nếu phong ấn lực lượng biến mất, kia bạch ra ra có phải hay không liền không có việc gì? Tiểu thất hỏi. Không, đương phong ấn cuối cùng kia một khắc, nó sẽ mang theo nó phong ấn vật cùng nhau hủy diệt. Tư mã U Nguyệt nói. Kia cần thiết ở lực lượng hao hết phía trước giải trừ nó. Giao cho ngươi. Thanh ý nhìn tư mã U Nguyệt. Không có đối nàng nói cái gì lời khách sáo, nhưng là lời nói lại rất trầm trọng. Các ngươi yên tâm đi, loại chuyện này giao cho ta vừa lúc. Loại này hắc ám lực lượng đúng đúng ta nhưng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, trước đó, đến đem chung quanh thực vật đều dịch đi, bằng không đến lúc đó lực lượng bậc phát ra tới, chúng nó sẽ chịu không nổi. Điểm này chúng ta tới xử lý là được. Thanh Y nói, Hào. Ma U Nguyệt bắt đầu động thủ xử lý những cái đó bùn đất, đem bạch lão chung quanh bùn đất toàn bộ dịch đi. Cuối cùng xuất hiện một cái hố to, trong hầm bạch lão căng cùng một ít hắc rượu linh thạch tương lẫn nhau đan xen. mà những cái đó hắc rượu linh thạch chi gian có linh lực lôi kéo, đem dễ cây vây khốn ở bên trong. Thật là phư tạp, nàng nhìn những cái đó hắc rượu thạch liếc mắt một cái, nghĩ từ nào một viên bắt đầu dài. Tiểu thất ném xuống thanh y một người đi di động những cái đó hoa cỏ cây cối, chính mình chạy đến Tư Má U Nguyệt bên người, xem nàng đối với này đó màu đen cục đá phát ngốc. Nguyệt Nguyệt, ngươi không biết như thế nào giải sao? Tiểu thất hỏi. Tư Má U Nguyệt chỉ vào một viên hắc rượu linh thạch, cái này hẳn là toàn bộ phong ấn chìa khóa, mở ra cái này, liền thành công một nửa. Ngươi mặt sau có nhưng là đi tư ma u nguyệt gật đầu này có một nửa đều trường đến bạch lão can đi nếu ta đem này viên hắc diệu thạch lộng rớt, có lẽ sẽ đối bạch lão tạo thành thương tổn ta đối bạch lão không hiểu biết trước kia cũng không gặp được quá loại tình huống này cho nên không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả cũng không biết bạch lão có thể hay không thừa nhận cho nên không thể tùy tiện động thủ không quan hệ dù sao nhất hứ kết quả cũng sẽ không so nguyên lai kết quả kém Ngươi dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm là được, không cần tưởng mặt khác. Bạch Lão An ủi nói. Chính là, nếu có cái gì, nếu có cái gì, kia cũng là ta mệnh. Mặc kệ thế nào, đều so ở tại chỗ này hảo. Bị cầm tù, không có tự do. Còn muốn ngày qua ngày mà cùng hắc ám lực lượng làm đấu tranh. Loại này nhật tử, hắn đã sắp kiên trì không nổi nữa. Mặc dù là hủy diệt, cũng so như bây giờ muốn hảo. Nguyệt Nguyệt, Bạch Gia Gia rất thống khổ, nhưng là ta cũng không nghĩ Bạch Gia Gia biến mất. Tiểu thất ngậm nước mắt nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ nàng đầu, nói, ta sẽ không làm ngươi Bạch Gia Gia biến mất. Muốn giải trừ cái này phong ấn, hẳn là cũng không ngừng này một cái biện pháp. Còn có thời gian, ta lại nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Thật sự không có, chúng ta thử lại cái này là được Hảo Ngày đó cục đá sẽ thương đến ngươi Ngươi ở mặt trên chờ ta Ta đến phía dưới đi xem Tư Mã u nguyệt nói xong Bay đến cự hố Dừng ở bạch lão dễ cây thượng Nguyệt nguyệt Nếu không làm di nhĩ thử xem Tiểu thất ở mặt trên nhắc nhở Di nhĩ như vậy lợi hại Lại là từ cục đá nhảy ra tới nói không chừng có thể đối phó này đó cục đá. Tư Ma U Nguyệt ngẫm lại cũng là nàng đem Di Nhĩ kêu ra tới. Di Nhĩ nhìn này đó cục đá, lắc đầu nói: này đó linh lực đều ở cục đá bên trong. ngươi nếu là làm ta đánh nát chúng nó thực dễ dàng, nhưng là muốn chú ý những cái đó liền không được. cho nên nói muốn bảo đảm không thương đến bạch lão, hắn cũng không nắm chắc. Tư Ma U Nguyệt có chút thất vọng. Nàng cho rằng di nghĩ hẳn là có thể, không nghĩ tới vẫn là không được. Muốn tiếp xúc rớt phong ấn, trước hết cần đem này đó cục đá chi gian lực lượng giải quyết. Một khi động cục đá, này đó lực lượng khẳng định sẽ có phản kích. Nàng cao mày, nói như vậy vẫn là có khả năng sẽ thương đến bạch lão thân thể. Này đó cục đá, nếu là không phải hắc ám hỏa thuộc tính, ta một quyền một cái. Tiểu thật bĩu môi, thực không cao hứng. Nếu không ngươi làm tiểu hắc tới thử xem, muốn nói gì nghĩ sợ ai, cũng cũng chỉ có một cái tiểu hắc. Hắn không được, nói không chừng tiểu hắc có thể đâu. Tư má U Nguyệt nghĩ đến tiểu hắc thân phận, nói không chừng thật sự có thể đối phó này đó cục đá. Hiện tại tuy rằng thoạt nhìn là cái phế vật, nói không chừng là có thể chống đỡ này lực lượng đâu. Tư má U Nguyệt đem tiểu hắc kêu ra tới, tên kia ra tới sau vọt tới nàng trong lòng ngực dùng miệng đi cắn cánh tay của nàng, giống một con nhìn đến chủ nhân tiểu cẩu vui vẻ. nàng ghét bỏ mà bắt lấy tiểu hắc cổ, đem nó sách lên tới. ngươi không phải tiểu cẩu, ngươi tái giống như cái tiểu cẩu giống nhau, ta liền đem ngươi ném tới cẩu thịt quán đi. tiểu hắc ô ô hai tiếng, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. kia hắc lưng trong mắt to ủy khuất mà nhìn tư ma u nguyệt, giống như bị bao lớn ủy khuất dường như. Cố tình nàng đối chính mình thú thú loại này ánh mắt nhất không sức chống cư. Được rồi, không ném ngươi đi cẩu thịt quán. Nàng thở dài, ngươi tới thử xem cái này đối với ngươi hữu dụng không. Nàng đem tiểu hắc phóng tới trên mặt đất, làm tiểu hắc đi công kích hắc rượu linh thạch. Tiểu hắc nhìn xem nàng, lại nhìn xem những cái đó màu đen cục đá, vươn móng vuốt đi chụp, kia hắc rượu linh thạch trực tiếp bị chụp thành mây khối. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ngửi được kia hắc rượu linh thạch tràn ra tới hương vị, kích động không thôi, cúi đầu ngậm lấy một cái một khối hắc rượu thạch liền gặm lên. Giát băng, giát băng. Ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, tiểu hắc thực mau liền đem kia mấy tiểu khối hắc rượu thạch toàn bộ ăn xong đi. Ăn kia một khối, nó còn không thỏa mãn, sau đó móng vuốt một phách, lại một viên hắc rượu linh thạch bị chém thành mấy cánh. Hắn lại bao lên một viên bắt đầu gặm. Tiểu thất trừ trừ khóe miệng, ra hỏa này. Tư ma u nguyệt xem tiểu hắc dẫu mông ăn như vậy vui vẻ, hắc rượu linh thạch lực lượng đối nó hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hơn nữa nó làm như vậy, cũng không có xúc động phong ấn, đối bạch lão cũng không có gì ảnh hưởng. Tiểu hắc, tới thử xem này viên. Tư ma u nguyệt ôm tiểu hắc đi vào một viên hắc rượu linh thạch bên cạnh. Sờ sờ đầu của nó, cổ vũ nói. Tiểu hắc lắc lắc cái đuôi. Tuy rằng không biết Nguyệt Nguyệt vì cái gì muốn đổi cái địa phương, nhưng là nó vẫn là thuận theo mà chụp nát Nguyệt Nguyệt nói kia một khối Kia một khắc, tư má u Nguyệt rõ ràng cảm giác được phong ấn chấn động một chút, bạch lão nhìn không được kêu rên một tiếng. Bạch lão, ngươi thế nào? Nàng không biết bạch lão tình huống, có chút lo lắng. Không có việc gì, mới tự tựa như vẫn luôn tạp ở trong thân thể thứ bị nhổ giống nhau, kia trong nháy mắt có điểm đau, nhưng là qua thì tốt rồi. Bạch lao đáp lại nói, ân mặt sau sẽ hảo một chút, này phong ấn từ thượng trăm viên hắc diệu linh thạch tạo thành, nhưng nhưng là chủ yếu từ trong đó mười viên chủ thạch liên tiếp thành hình. Chúng ta hiện tại đã giải quyết một viên, chỉ cần đem dư lại chín viên nhổ liền hảo. Tư má u nguyệt minh bạch kia tuyệt đối không chỉ là đau trong nháy mắt sự tình, nó thanh âm nghe tới đều phải suy yếu nhiều. Còn muốn chín lần, tiểu thất kêu lên, một lần đều như vậy đau, bạch ra ra sẽ bị đau chết. Tiểu hắc đã áp chế đại bộ phận lực lượng, nó cũng làm không đến toàn bộ hóa giải, tư má u nguyệt đối này cũng không có thể ra sức. Rút ra đệ nhị viên chủ thạch sau, tư má u nguyệt làm tiểu hắc ngừng lại đi, đi lên tìm tiểu thất ngoạn nhi trong chốc lát. Tư Ma U Nguyệt bế lên tiểu Hắc bay đến trên bờ, không cho hắn lại tiếp tục. như vậy đi xuống bạch lão sẽ chịu đựng không nổi. Tiểu thất từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tiểu Hắc, hỏi, bạch lão thế nào? Ta còn chưa có đi xem, hẳn là không có việc gì. Tư Ma U Nguyệt an ủi nói, ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. bạch lão liền giao cho ngươi. Thanh y nói, ân, tư má u nguyệt chiều hắn gật gật đầu, sau đó bay trở về bạch lão dễ cây nơi đó. Bạch lão, ta muốn cảm thụ một chút ngươi hiện tại trạng huống. ngươi không cần mâu thuẫn ta. Nàng đối bạch lão nói, được đến bạch lão đáp lại, mới đưa tay phóng tới trên thân cây, rót vào linh lực đi kiểm tra tình huống của hắn. Bất quá, trừ bỏ nàng khế ước thú. Nàng đối mặt khác thực vật hệ linh thú đều không quen thuộc, cho nên cũng không có tra ra cái nguyên cớ tới. Nàng Triều Thanh Y lắc lắc đầu, Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, Triều Tư Ma U Nguyệt bên người bay đi. Thanh Y, tiểu thất kêu sợ hãi, theo bản năng đi kéo Thanh Y quần áo. Ngươi ở mặt trên ngốc. Thanh Y nói một câu, sau đó rơi xuống Bạch lão bên người. Hắc diệu linh thạch lực lượng làm hắn không thoải mái mà nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào xuống dưới? Tư mã u nguyệt hỏi. Ta có thể nhìn ra bạch lão tình huống. Thanh y nói đem tay phóng tới trên thân cây, bắt đầu kiểm tra bạch lão tình huống. Hắn so phía trước suy yếu không ít. Thanh y nói, lúc này mới đi ra ngoài hai cái, mặt sau bạch lão khẳng định thừa nhận không được. Vậy chỉ có trước nghỉ ngơi. Tư Ma U Nguyệt nói, nghỉ ngơi mấy ngày nhìn xem. Thanh Y lắc lắc đầu, không đủ. Phong ấn không trừ, hắn mỗi ngày chỉ có thể được đến cực nhỏ lực lượng, không đủ hắn mỗi ngày tiêu hao. Kia làm sao bây giờ? Tư Ma U Nguyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến Thanh Y cả người tản mát ra kim sắc quang mang, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực dũng mãnh vào đến linh hồn chi thụ. Không. Thanh y, không, bạch lão không cho phép hắn làm như vậy, này sẽ tiêu hao ngươi tinh lực. Thanh y không nói lời nào, trên tay động tác lại không có đình chỉ. Thanh y ngươi như vậy tiêu hao đi xuống, làm nhiều công ít. Bạch lão thanh âm nghe tới có tinh thần nhiều. Tư Ma u nguyệt nhìn thanh y, nhìn đến hắn sắc mặt càng ngày càng bạch, thân thể cũng có chút phát run, tiến lên bắt được hắn tay, làm hắn đình chỉ đưa vào. Có thể, nàng mang theo hắn trở lại hỗ mặt trên, lúc này thân thể hắn hư lung lay hai hạ. Thanh y, ngươi thế nào? Tiểu thất ném xuống trong lòng ngực tiểu hắc, duỗi tay đỡ lấy Thanh y. Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Thanh y xua xua tay. Tư má u nguyện cho nàng một viên đan dược, đây là vì thu thú nhóm chuẩn bị, không biết đối với ngươi có hiệu quả hay không bất quá cái này ta là nhiều hơn một ít linh hồn dịch đối với ngươi nhiều ít hẳn là có điểm trợ giúp cảm ơn thanh ý tiếp nhận đan dược ăn xong thân thể thoải mái không ít linh hồn dịch tư ma u nguyệt nghĩ đến cái gì ném xuống mấy người về tới bạch lão bên người nàng duỗi tay sờ sờ thân cây có thể cảm giác được những cái đó cổ xưa nếp uốn hạ sinh mệnh lực xem ra thanh ý sinh mệnh lực không bạch cấp Bạch lão, ngươi nếu là linh hồn chi thụ, kia linh hồn loại đồ vật đối với ngươi hẳn là càng có tác dụng đi. Đúng vậy. Ta đây thử xem cái này. Tư Ma U Nguyệt lấy ra một lọ linh hồn dịch, hoa khai vỏ cây, đem linh hồn dịch tích đi vào, liên tiếp tích nửa bình. Bạch lão đem linh hồn dịch hấp thu đi vào, toàn bộ thân cây đều thoải mái không ít, liền kia vài miếng màu trắng lá cây đều giãn ra. Cảm ơn ngươi, ta đã thật lâu không cảm giác như vậy thoải mái quá, Bạch Lão nói. Xem ra đối với ngươi là hữu dụng, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười, vậy ngươi hiện tại có thể duy trì vài lần. Có thanh ý cùng ngươi cái này, hẳn là có thể chống đỡ hai lần, Bạch Lão tựa hồ thấy được hy vọng. Hảo, chúng ta đây tiếp tục, chờ này hai lần kết thúc, chúng ta liền nghỉ ngơi trở thanh ý khôi phục lại tiếp tục mặt sau. Hảo! Như vậy lặp lại hai lần, ba tháng sau, tư ma u nguyệt rốt cuộc đem dư lại chủ thạch toàn bộ rút ra, xác thực mà nói, là toàn bộ bị tiểu hắc rát băng rát băng ăn đến trong bụng đi. Tư ma u nguyệt đem dư lại hắc rượu linh thạch từ tiểu hắc khẩu hạ đoạt xuống dưới, thu được linh hồn trong tháp. Ăn nhiều để ý chống, nàng bắn một chút tiểu hắc đầu, Không chuẩn nó lại ăn. Đã không có phong ấn, tiểu thất cùng thanh y cũng xuống dưới. Bạch ra ra, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu thất ôm lấy thân cây, hỏi. Thực thoải mái. Bạch lão thanh âm tuy rằng còn thực mỏi mệt, nhưng là nhẹ nhàng không ít. Cảm ơn ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tư má u nguyệt cười cười, có chút đau lòng nàng dùng hết linh hồn dịch. Bất quá nhìn đến tiểu thất cùng thanh y cao hứng như vậy, nàng cũng cảm thấy không lãng phí. Đương nhiên, nếu là người bình thường, nàng đã có thể không nhất định sẽ hảo phóng như vậy. Tư má u nguyệt đem bùn đất toàn bộ điển trở về, sau đó ôm tiểu hắc đến một bên đi bộ đi. Ta đi sẽ sẽ những cái đó linh thú. Nàng ôm tiểu hắc đi tới thâm lâm bên cạnh, tìm được rồi kia chỉ mang nàng lại đây linh thú. Ta kêu linh, cảm ơn ngươi. Mặc dù là đang nói cảm tạ, hắn vẫn như cũ như vậy ngạo kiều. Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn trong mắt thiện ý, ngươi vẫn luôn ở bảo hộ Bạch lão đi. Hắn ở bảo hộ nơi này sinh mệnh. Linh nói. Kia mặt khác linh thú đâu? Nơi này là bọn họ sống ở địa phương, đại gia nước giếng không phạm nước sông, bất quá có một ý tương đối hữu hảo. Mặt khác chính là Thánh Quân Các. Cũng không phải. Nguyện ý đi theo Thánh Quân Các linh thú đều rời đi nơi này. Không rời đi, đều là muốn tự do sinh hoạt ở chỗ này. Linh nói, đều là chút thượng tuổi đồ cổ. Nếu chúng ta cùng Thánh Quân Các đánh thượng nói, bọn họ sẽ không nhảy ra giúp Thánh Quân Các đi. Tư ma U Nguyệt hỏi. Trước kia sẽ không đúc kết, về sau, nói không chừng. ân Bọn họ cầm tù Bạch Lão nhiều năm như vậy, chúng ta nơi này, có thể sống lâu như vậy, nhiều ít đều là bị Bạch Lão ân huệ. Nếu Bạch Lão muốn đi báo thù, chúng ta sẽ không đứng nhìn bảng quan, nhưng là, cũng gần là vì Bạch Lão. Các ngươi có này phân tâm, Bạch Lão sẽ thật cao hứng. Tư má U Nguyệt nói. Gâu gâu gâu. Tư má U Nguyệt một cái không chú ý, Tiểu Hắc liền chạy ra đi hàm một cây xương cốt trở về còn chiều nàng đắc ý mà lắc lắc cái đuôi ta thiên tư mã u nguyệt đỡ chán thật là khí liền lời nói đều không nghĩ nói ha ha ha người này chỉ tiểu gia hỏa như thế nào sẽ đem chính mình trở thành cẩu linh bị tiểu hắc cẩu chân bộ dáng chọc cười tư ma u nguyệt ngồi xổm xuống đi đem kia căn người xương cốt từ tiểu hắc trong miệng moi ra tới ném xuống Rất là bất đắc dĩ mà nói, ta có như vậy một hai chỉ so so hổ linh thú Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều nàng kêu hai tiếng Không biết có phải hay không ở tán thành nàng cách nói Vậy ngươi nhất định thường xuyên đau đầu Linh đồng tình mà nhìn nàng Tư má u nguyệt cười cười, có đôi khi sát thật có điểm đau đầu Nhưng là ngươi thực sủng nó Linh khẳng định nói Cùng ta cùng nhau đều là người nhà của ta. Tư mã u nguyệt đáp. Không, ngươi đối nó đặc biệt sủng ái. Linh nói. Tư má u nguyệt nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, cười cười, không có phủ nhận. Nàng đối tiểu hông sắc thật thực sùng ái, nhưng là loại này tiểu sủng ái không ảnh hưởng toàn cục. Nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt. Tiểu hông thanh âm ở nàng trong đầu kêu to lên. Làm nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Làm sao vậy? Nàng nghe ra nó nói có điểm kích động, cũng không có nôn nóng, phỏng trừng lại là gặp được cái gì chuyện thú vị. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn tới Thánh Thành tới, ngươi liền phải nhìn thấy đáng yêu lại manh manh đá ta, ngươi cao không cao hứng à. Tiểu Hồng hưng phấn nói. Không nghĩ, tư má u Nguyệt rót một chậu nước lạnh. Ta xem ngươi cũng không phải tưởng ta đi. Nói đi, gặp được cái gì làm ngươi kích động sự tình. Thánh thành đại hội muốn triệu khai, chúng ta đang ở tới trên đường đâu. Chờ ta tới rồi sẽ cùng ngươi liên hệ. Nguyệt nguyệt ngươi nếu muốn ta nga. Tiểu hồng nói xong lại yên lặng đi xuống. Tuy rằng tiểu hống nhìn không tới, nhưng là tư ma u nguyệt vẫn là mắt trợn trắng. Là kia chỉ làm ngươi đau đầu ra hỏa. Linh khẳng định nói Là Gia hỏa kia Tư má u nguyệt có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói Phòng chừng là nghĩ đến có chuyện muốn đã xảy ra Cho nên ở hưng phấn Ta phải rời khỏi Nàng mang theo tiểu Hắc trở về Tiểu thất bọn họ còn đang nói chuyện thiên Tiểu thất Chúng ta phải đi Tiểu hống phải về tới Ta tưởng ngũ linh trí tôn bọn họ hẳn là cũng tới Thánh Thành hiện tại hẳn là đã náo nhiệt đi lên, chúng ta cũng nên đi trở về. Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Thất nói, cũng là đối mặt khác hai người nói, nếu các ngươi còn tưởng lại tán gẫu một chút nói, có thể trước lưu lại, chờ sự lại trở về. Nàng nghĩ Tiểu Thất cùng Thanh Ý khó được gặp được cái kia thời đại đồng loại, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Nguyệt Nguyệt, Bạch Gia Gia hòa giải chúng ta cùng nhau đi đâu? Tiểu Thất lại đây. Giữ chặt tay nàng, bạch ra ra nói nó ở chỗ này ngốc lâu lắm, cũng tưởng đi theo chúng ta đi đi dạo, bởi vì nghe chúng ta nói đi theo ngươi nhưng thú vị, chờ mặt sau tìm được thích địa phương lại định ra tới. Hảo, ở linh hồn trong tháp cũng càng thích hợp bạch lão khôi phục, tư ma u nguyệt đồng ý, chờ bạch lão rời đi thổ địa sau, đem nó cùng tiểu thất bọn họ cùng nhau thu được linh hồn trong tháp. Nàng nhìn nhìn trên mặt đất không ngừng lui về phía sau tiểu hắc, phe phẩy đầu nói, không được, ngươi cần thiết phải đi về. Người khác gặp qua ngươi, vừa thấy đến ngươi, ta thân phận liền lộ tẩy. Ô ô ô, tiểu hắc lần này không học cẩu kêu, liền mở to mắt to nhìn nàng. Về sau lại mang ngươi ngoạn nhi. Tư mã U Nguyệt nói, bằng không người khác sẽ nhận ra ta, bọn họ nhưng đều nhận thức ngươi đâu. Không không không, trừ phi ngươi biến cái bộ dáng bằng không không được. Tiểu hắc vừa nghe, ô ô hai tiếng, tại chỗ xoay hai cái vòng, sau đó một con tiểu hắc cẩu biến thành một con đáng yêu tiểu bạch cẩu, sau đó lại trừng mắt đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng. Tư mã u nguyệt. Cuối cùng nàng vẫn là mang theo này chỉ trí lực phát dục không đủ, chỉ học sẽ bán manh tiểu bạch cẩu rời đi. Linh tựa hồ biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, cũng không nhiều lời, chỉ là mở miệng nói, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Tư Ma U Nguyệt không có cự tuyệt, có nó ở, nàng bớt việc lại bớt lo. Tái kiến, Linh đem nàng đưa đến tương ngộ địa phương sau, lưu lại hai chữ liền ngạo kiều mà rời đi. Tư Ma U Nguyệt mang theo tiểu hắc về tới đáy vực, tới rồi nơi này nàng lại cảm giác được Linh lực bị áp chế cảm giác. Gâu gâu gâu, tiểu hắc ở nàng bên chân, hướng tới phía trước gầm rú. Tư ma u nguyệt ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve đầu của nó, cảnh giác mà nhìn phía trước xương mụ dày đặc trung ra tới người, đã thấy rõ ràng cái kia thân ảnh, nàng rất là kinh ngạc. Phó các chủ, ngươi như thế nào xuống dưới? Đường vân nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì nàng, nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi như thế nào không ở đáy vực? Có thời gian liền đến chỗ nhìn xem. Tư má u nguyệt chấn an hảo tiểu hắc, đứng dậy nhìn hắn, ngươi cũng phía dưới diện bích tư quá. Đương nhiên không phải, ngươi xuống dưới phía trước không phải làm ta dọc theo ngươi cấp tin tức đi tra hắc y nhân cùng thánh quân các liên hệ sao? Có tin tức? Có tin tức? Là, Đường Vân nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn tra được việc này không phải thánh quân các một mình làm sau lưng còn có người, hơn nữa sau lưng người còn hòa khí linh sự tình có liên hệ. cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi như thế nào sẽ hòa khí linh nhất lên quan hệ. chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, mặt sau tra được sự tình làm chúng ta không thể không tin tưởng. hơn nữa, hơn nữa cái gì? chúng ta hoài nghi chuyện này khả năng cùng ẩn tộc có quan hệ. Cùng cái nào ẩn tộc, Tư Ma U Nguyệt nhìn Đường Vân, trong lòng đã có một ít đoán rằng. Hiên Khâu gia tộc, Đường Vân nói, ta biết ngươi cùng Hiên Khâu gia thiếu chủ quan hệ thực hảo, cho nên biết sau liền tới cho ngươi nói. Tư Ma U Nguyệt nói thanh quả nhiên, đột nhiên nhớ tới lần trước khí linh sự tình, lúc ấy chính mình đi cứu sư phó, Hiên Khâu gia nhân vì gì như vậy đúng lúc xuất hiện. Nàng sau khi trở về thủ vệ cho nàng nói qua có người tìm nàng, nhưng là cái kia sự tình cùng hiên khâu ra người tìm được nàng trước sau bất quá mấy ngày, bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Trừ phi bọn họ nguyên bản chính là ở nơi đó, chẳng qua không nghĩ làm chính mình càng thêm thâm nhập đi tiếp xúc chuyện này, cho nên mới sẽ đem phong hành trình bọn họ cứu tới. Hơn nữa bọn họ biết nàng có thể dẫn động thiên lôi, có chú tước thần hòa cho nên mới sẽ suốt đêm đem mổ thất dọn không, làm nàng cái gì cũng cha không đến. Bởi vì về đến gia tộc thời điểm, đã đem phụ thân chị liệu hảo, cho nên nàng không có đi cân nhắc chuyện này, bằng không cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nhớ tới không thích hợp. Nàng nhắm mắt lại, nói, chuyện này, hắn cũng biết sao. Không rõ ràng lắm, bất quá ta cảm thấy, làm thiếu chủ, gia tộc loại việc lớn này, Hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết một ít đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại chuyện này chỉ có gia tộc cầm quyền giả mới biết được. Ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn. Đường Vân nói. Hắn cũng tới. Hiên Khâu Gia cũng sẽ tham dự lần này hội nghị, hiện tại còn chưa tới Thánh Thành. Đường Vân nói, Thánh Thành lần này sẽ thực náo nhiệt. Thánh Thành, Tư Mã U Nguyệt hai mắt hít lại, nếu có thể. Nàng muốn cho này trên đại lục không còn có thánh thành. u Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Báo thù, tư má u Nguyệt nói, Thánh quân các làm như vậy nhiều minh diệt nhân tính sự tình, đây là cái tố giáp bọn họ cơ hội tốt. Chính là, dù vậy, ngươi cũng không có có thể cùng nó chống lại lực lượng. Thánh quân các nguyên bản lực lượng liền cùng cường đại, giấu ở sau lưng thực lực càng cường. Hơn nữa nó cùng thế lực khác quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Lại là ở như vậy thời điểm, muốn lật đổ càng là không dễ dàng. Ngươi là nói đến tham gia người nhiều, sẽ trợ giúp thánh quân các sao? Tư mã U Nguyệt nói, này có thể là nó trợ lực, cũng có thể là chúng ta trợ lực. Ngươi muốn cho những người đó đối phó thánh quân các, kia khả năng tính quá tiểu. Đường vân không tán thành nàng cách làm, so sánh với U Nguyệt. Hắn càng hiểu biết Thánh Quân Các thực lực. Ngươi cảm thấy không có khả năng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thánh Quân Các cùng dương ra không giống nhau, hắn phía dưới chi nhánh quá nhiều, tín ngưỡng người quá nhiều. Cùng rất nhiều thế lực đều có các loại liên lụy, muốn bọn họ phản chiến đối phó Thánh Quân Các, khả năng tính tương đối tiểu. Đó là cho bọn hắn ít lời còn chưa đủ. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu cho bọn hắn ít lợi đủ rồi, hết thảy đều có khả năng. Hơn nữa, ai nói ta không có cùng bọn họ bằng nhau thực lực. Đường vân nhìn đến nàng tự tin tươi cười, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ còn có cái gì là hắn không biết. Tư má u nguyệt xem hắn kia bộ dáng, cười nói, ngươi không phải nói, thánh quân các cùng thế lực khác rắc rối khó gỡ sao. Ta nói thế lực cũng giống nhau, thậm chí nói so thánh quân các cùng thế lực khác liên lụy càng nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ truy tra hắc ý nhân sự tình. Ngươi là nói là Không sai, ngươi đã quên, ta chính là liên minh phó minh chủ. Tư Mã U Nguyệt nói, so với thánh quân các, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, trận pháp sư công hội, tuần thú sư công hội, tầm linh sư công hội. Linh sư công hội tạo thành lên liên minh, này mạng lưới quan hệ ai lớn hơn nữa? Hà ha ha, ta nhưng thật ra đem ngươi cái này cấp đã quên. Đường Vân cười to, nhìn nàng tự tin lại có điểm nào nhi hư bộ dáng, có điểm minh bạch vì sao hắn như vậy thích nàng. Lúc trước Hắc Ý nhân hướng các công hội khởi sướng tiến công, bọn họ đều tức giận không thôi, tuy rằng qua đi vài thập niên, nhưng là bọn họ vẫn luôn không có thả lỏng đối hắc ý nhân truy tra. Hiện tại biết chuyện này là thánh quân Các làm được, bọn họ sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Chính là, hiện tại khoảng cách đại hội đã không đã bao lâu, bọn họ muốn tới lời nói cũng không kịp. Đường vân vẫn là có chút lo lắng. Cái này không thành vấn đề, bọn họ đã ở trên đường, hẳn là đã mau tới rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết? Ta xuống dưới phía trước cũng đã đem tin tức chuyển quay lại đi, bọn họ đã sớm biết. Tư Ma U Nguyệt nói, đến lúc đó ngươi đi cùng bọn họ bàn bạc một chút, thuận tiện đem mấy tin tức này nói cho bọn họ. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là tiếp tục ở bên trong này vách tưởng tư quá A. Tư Ma U Nguyệt chừng hắn một cái, ta hiện tại chính là bị phạt ở chỗ này không được tiến lên. Đường Vân Ngươi đem cha được sự tình đều nói cho bọn họ, sau đó đem kế hoạch của ta cũng cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ tham khảo tham khảo. Tư má U Nguyệt đem kế hoạch của chính mình nói cho Đường Vân, theo sau lời nói thấm thiế nói, sự tình liền giao cho ngươi, ngươi nhưng đến cố lên à. Đường Vân đối nàng này phủi tay trưởng quầy thực không cao hứng, vậy ngươi làm cái gì? Ta thế lực như vậy thấp, đương nhiên là ở một bên nhìn liền hảo. Tư ma u nguyệt cười đến thực vô lương, này đó đấu tranh anh dũng sự tình, tự nhiên là các ngươi tới làm tương đối hảo. Đường vân cảm thấy, chính mình vẫn là không cần cùng nàng nói chuyện, bằng không sẽ bị nàng tức chết. Kỳ thật khí liền khí đi, vấn đề là người này vẫn là chính mình không thể động, chỉ có thể làm sinh khí. Loại cảm giác này quá khó chịu. Vì thế, hắn liền tai kiến cũng chưa nói, trực tiếp rời đi. Chờ hắn tới rồi đoạn tình nhai thượng mặt mới nhớ tới, chính mình còn không có nhắc nhở nàng không cần hướng chỗ sâu trong đi, nơi đo quá nguy hiểm. Sau lại ngấm lại, vẫn là không lại đi xuống, tên kia so với chính mình ý độ xấu còn nhiều, hơn nữa ở chỗ này ngây người ba tháng đều không có việc gì, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nghĩ thông suốt này, hắn yên tâm rời đi. Tuy rằng vừa rồi đối tư ma U Nguyệt làm chính mình làm những việc này có điểm tiểu hoán giật, nhưng là phải làm sự tình vẫn là đến làm. Ai làm hắn là cái lao lực mệnh đâu. Tư má U Nguyệt xác định chung quanh không ai sau mang theo tiểu hắc vào linh hồn trong tháp, nhìn đến biến thành màu trắng tiểu hắc, thu thu nhóm ngạc nhiên không thôi, lôi kéo nó đi, nói chuyện phiếm. Tư má U Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ, đi bạch lão đặt chân địa phương. Liền ở thanh y bên cạnh không xa Lúc này bạch lão thoạt nhìn tốt hơn nhiều Trên thân cây cành cây nhiều vài căn Lá cây cũng nhiều không ít Tiểu thất các nàng đang ở nói chuyện phiếm Nhìn đến tư mã u nguyệt lại đây Cười tủm tỉm mà chiều nàng vẫy tay Nguyệt nguyệt Ngươi như thế nào vào được Ta đến xem bạch lão tình huống Thuận tiện hỏi một chút Bạch lão có nghĩ báo thù Tư Ma U Nguyệt nói, Báo thù, Bạch Lao sửng sốt, Hiển nhiên hắn giờ phút này cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Đối, Tuy rằng lúc trước vây ngươi người đã chết đi, Nhưng là thánh quân các nhân thế đại đều biết ngươi tồn tại, Lại trước nay không có nghĩ tới thả ngươi, Ngược lại từ trên người của ngươi không ngừng cướp lấy, Làm ngươi trở nên như vậy suy yếu, Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Tư Ma U Nguyệt nói, Muốn báo, thù này đương nhiên muốn báo. Tiểu thất nói, bọn họ hại bạch ra ra bị nhiều như vậy khổ, thù này như thế nào có thể không báo? Chính là, thánh quân các ta còn là có chút hiểu biết, lấy ta hiện tại thực lực, muốn đối phó bọn họ, vẫn là có chút cố hết sức. Hơn nữa ta cũng không nghĩ thương cập vô tội, bạch lão tâm vẫn là tương đối nhân từ. Có lẽ bọn họ cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Chính là thánh quân cách nhiều năm như vậy, đánh các loại ngụy trang, làm rất nhiều chuyện xấu, không có bao nhiêu người là sạch sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói, Ta chỉ nghĩ tìm bọn họ các chủ báo thù, bởi vì nhiều thế hệ đều chỉ có các chủ mới biết được ta tồn tại, nhưng là lấy ta hiện tại thực lực, đánh không lại hắn. Bạch Lão nói, báo thù sự tình quá chút năm rồi nói sau. Chỉ cần Bạch Lão tưởng hảo liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta lần này chuẩn bị đối phó thánh quân Cát, cho nên mới tiến vào hỏi một chút. Ân, Bạch Lão đối Tư Mã U Nguyệt tâm ý vẫn là cảm kích, ngươi linh hồn gần nhất có chút không xong, đây là ta dư lại tinh hoa, ngươi dùng đi. Nói, một cây nhánh cây rũ xuống tới, mặt trên lá cây kéo vài giọt màu trắng ngả chất lỏng. Bạch Lão, ngươi tình huống hiện tại không tốt lắm. Ta như thế nào còn có thể muốn ngươi tinh hoa? Tư má u nguyệt cự tuyệt. Ngươi đã cứu ta, cho ta tốt như vậy hoàn cảnh chưa thương. Ta cho ngươi điểm cái này cũng không có gì. Ngươi chịu là được. Bạch Lão nói. Thấy nàng còn tưởng cự tuyệt. Bạch Lão lại nói. Trong cơ thể ngươi những cái đó lực lượng gần nhất càng ngày càng khó khống chế. Ngươi linh hồn cũng đã chịu ảnh hưởng. Ngươi linh hồn dịch tuy rằng có thể tăng lên linh hồn lực lượng. Lại không thể củng cố, dùng cái này, ngươi linh hồn ở trong cơ thể ngươi sẽ càng củng cố, không cần cự tuyệt, ngươi hiện tại yêu cầu nó. Tư Ma U Nguyệt không nghĩ tới bạch Lão đem chính mình tình huống sở như vậy rõ ràng, chưa khỏi tiếp nhận rồi hắn tặng. Nàng hé miệng, kia vài giọt màu trắng ngả chất lỏng liền chảy xuống đến nàng trong miệng, đem chất lỏng nuốt xuống, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể đều giãn ra khai. Mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp, giống như trở lại cơ thể mẹ giống nhau. Nàng tại chỗ ngồi xuống, đem sở hữu tinh hoa đều hấp thu sau, nàng có thể cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực cường không ít, cũng càng củng cố. Liền phía trước bởi vì sử dụng một chút tín ngưỡng chi lực mang đến thân thể không khỏe đều biến mất. Nàng xông ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, cả người đều tinh thần không ít. Nàng đứng dậy chiều bạch lão hành lễ, cảm kích nói, đa tạ bạch lão tặng. Bởi vì bạch lão không nghĩ hiện tại đi báo thù, kia nàng cũng liền không hề quấy rầy bọn họ ôn chuyện, rời đi linh hồn tháp. Nàng ở đáy vực có thể cùng bên ngoài liên hệ, có thể biết bên ngoài tình huống, ở linh hồn trong tháp tắc không được. Cho nên mặc dù ở đáy vực không có việc gì làm, nàng cũng đến ngốc. Mặt sau thời gian... Bên ngoài tin tức lục tục chuyển trở về, có tiểu hóng truyền có công hội liên minh chuyển đến, còn có đường văn chuyển đến, cùng với nàng phía trước lưu tại bên ngoài rất rất nhiều xích phong chuyển đến. Có thể nói, nàng nơi này tin tức là nhất toàn diện, mặc dù là thu trì, cũng không nhất định so nàng biết đến nhiều. Ở đại hội trước một ngày, thu trì tự mình tới đáy vực, nhìn đến ôm tiểu hắc run bẩn bật tư má u nguyệt, nói... Ngươi có biết sai? Thuộc hạ biết sai. Tư mã u nguyệt ngoan ngoãn nhận sai. Nếu biết sai rồi, vậy đi lên đi. Thu chỉ bắt lấy tay nàng, bay đến là trên vách núi, linh lực hoàn toàn không chịu áp chế. Nàng nhìn Thu trì vài lần, chẳng lẽ hắn linh lực cùng người khác không giống nhau, giống nàng quỷ khi giống nhau. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thu chỉ hỏi. Các chủ, ngươi giống như ở dưới cũng không chịu ảnh hưởng. Tư má u nguyệt nhỏ giọng nói, làm bộ có điểm sợ hãi bộ dáng của hắn. Thu chỉ đối nàng hiện tại phản ứng thực vừa lòng, xem ra này mấy tháng ở dưới cũng không bạch ngốc. Phía dưới xương trắng chỉ là đối linh lực có khắc chế, đối với mặt khác lực lượng lại không có biện pháp. Ta ở dưới dùng bất quá là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực cũng có thể như vậy dùng. Tư Ma U Nguyệt có chút kinh ngạc, thầm nghĩ hắn tín ngưỡng chi lực có bao nhiêu lợi hại. Nhìn đến nàng đáy mắt khiếp sợ, hắn cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, chờ ngươi trong cơ thể tín ngưỡng chi lực cũng đủ, ngươi cũng có thể. Thật sự, đương nhiên, ngươi phải biết rằng, chúng ta tín ngưỡng chi lực có thể khắc chế hết thảy linh lực, dùng tín ngưỡng chi lực bố trí phòng ngự không có gì linh lực có thể đánh vỡ tư ma u nguyệt trừng lớn đôi mắt này tín ngưỡng chi lực có như vậy thần kỳ kia các chủ chẳng phải là công vua bất khắc chiến vua bất thắng những người đó thực lực lại cao cũng so bất quá các chủ a nếu là chúng ta tông môn người đều xe nói chúng ta đây thánh quân các thực lực không phải muốn chụp đến đệ nhất đi ha ha ha thu trì cười to nếu là lại dễ dàng như vậy chúng ta tội gì bị người khác áp chế này tín ngưỡng chi lực đều là một chút một chút tích lũy lên muốn đến bản tôn như vậy cũng là rất khó liền tính là ta nếu không phải có ngươi lần trước tương trợ ta cũng không thể thành công tư ma u nguyệt kinh hãi nàng trợ giúp nàng không có ở tông chính hàn nguyệt trong trí nhớ nhìn đến một đoạn này a chẳng lẽ là thu trì lầm không đúng Nàng phát hiện ở Tông Chính Hàn Nguyệt Thức Hải có một chỗ chỗ chống địa phương, đó là bị phong ấn ký ức. Chẳng lẽ là Thu Trì làm? Nàng liền nói, này Thu Trì đối Tông Chính Hàn Nguyệt thái độ cũng quá kỳ quái. Lấy thân phận của nàng, sao có thể trở thành thánh quân các tổng các thánh nữ, còn tự mình tới đón nàng đi ra ngoài? Chỉ là không biết hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Kia nếu tu Thành tín ngưỡng chi lực. Có phải hay không liền không có cái gì có thể áp chế chúng ta? Nếu là như thế này, nàng kế hoạch phải sửa lại. Kỳ thật cũng không phải không có, chẳng qua không tồn tại. Thu chỉ nói, không tồn tại. Không sai. Người biết, chúng ta tín ngưỡng chi lực là dựa vào ngoại lực được đến, cho nên chúng ta này cũng không xem như thuần túy tín ngưỡng chi lực, cho nên trên đời này duy nhất có thể áp chế chúng ta chỉ có thuần tuy tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, trên thế giới này căn bản không có như vậy tín ngưỡng chi lực. Thu chỉ nói, ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ngươi trong cơ thể tín ngưỡng chi lực vậy là đủ rồi, ta liền giáo ngươi như thế nào vận dụng. đa tạ các chủ Tư mã u nguyệt cúi đầu, che giấu chủ đáy mắt cảm xúc. Nàng hiện tại cảm thấy, lúc trước thánh quân các được đến tiên đoán nói không chừng là thật sự. Nàng chính là cái kia tới khắc chế bọn họ người. Tư má U Nguyệt đi theo Thu Chỉ trở về, rời đi trước Thu Chỉ bắt lấy nàng bả vai, nói, chờ lần này sự tình kết thúc, hết thảy thì tốt rồi. Nói xong câu này hắn liền rời đi, tư má U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được, cũng không biết tông chính Hàn Nguyệt bị phong ấn ký ức là về gì đó. Thánh nữ! Cốc hy xuất hiện ở nàng phía sau, cung kính mà hô. Trở về đi, tư Ma u nguyệt biết nàng là tới đón chính mình, ở xoay người trong nháy mắt, nàng phát hiện cốc hy xem thu chỉ ánh mắt cùng người bình thường không giống nhau. Trở lại tông chính hàng nguyệt chủ địa phương, tư má u nguyệt đem mặt khác người đều đuổi đi, chỉ để lại cốc hy. Thánh nữ, ngày mai chính là đại hội, ngươi muốn hay không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Cốc Hy hỏi Cốc Hy, ngươi là ta đến Tổng Các về sau mới đến khi ta bên người tỷ nữ đi Tư Ma U Nguyệt nói Vậy ngươi trước kia là ở nơi nào hầu hạ? Nô tỷ trước kia là ở các chủ cung điện hầu hạ Cốc Hy trả lời nói Vậy ngươi biết ta mất đi ký ức là cái gì sao? Cái gì? Cốc Hy vọng nàng, không nghĩ tới nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy ta có một đoạn ký ức bị phong ấn, ngươi biết đi. Tư Ma U Nguyệt nói, các chủ đối ta hảo có chút không bình thường, ta tưởng hẳn là cùng ta trước kia kia đoạn ký ức có quan hệ, ngươi đã là phụng các chủ mệnh tới chiếu cố ta, vậy ngươi hẳn là biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nô tỳ cái gì cũng không biết. Cốc Hy gục đầu xuống. Cốc Hy, nếu ngươi đi theo ta lâu như vậy, vậy ngươi hẳn là biết ta không phải một cái tính tình người tốt, mặc dù ngươi là từ các chủ nơi đó tới. Tư Ma U Nguyệt học tông chính Hàn Nguyệt ngữ khí uy hiếp. Thánh nữ, ta thật sự không biết. Cốc Hy cúi đầu, không cho Tư Ma U Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt cảm xúc. Không, ngươi biết, ngươi có thể lựa chọn nói, cũng có thể không nói. Nhưng là ta tưởng, các chủ sẽ không trách cứ ta thất thủ giết một cái tỷ nữ. Rốt cuộc lúc này. Ta hẳn là so ngươi quan trọng. Ta biết ngươi là cái người thông minh, biết như thế nào lựa chọn đối chính mình càng tốt. Tư má U Nguyệt nói. Cốc hy thân thể một đốn, lập tức quỳ xuống, thân thể có chút run rẩy mà nói, thánh nữ đại nhân, nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta chỉ cho ngươi hai phút thời gian suy xét. Tư mã U Nguyệt làm tại vị trí thượng, cầm lấy chén trà uống trà. Hai phút sau, Nàng đem chén trà buông, nhìn chầm chầm cốc hy đỉnh đầu. Cốc hy ngẩn đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, nô tỳ thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết là kia sao sao sao sao ở các chủ cung điện ngây người một đêm. Sau lại nô tỳ liền bị sai khiến tới chiếu cố ngươi. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nô tỳ thật sự không biết. Tư ma u nguyệt nhìn nàng, trong lòng ở nghiền ngẫm nàng lời nói chân thật tính, một lát sau mới đứng dậy đi ra ngoài, ở đi ngang qua cốc hy bên người thời điểm, nàng dừng một chút, ta biết, ngươi trừ bỏ chiếu cô ta, còn có giám thị, ngươi có thể đem chuyện này nói cho các chủ, nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận như vậy kết quả nói. Chờ nàng rời đi, cốc hy nằm liệt ngồi dưới đất, quần áo đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, vừa rồi kia một khắc, Nàng là rõ ràng chính xác cảm giác được xác ý Tư má U Nguyệt trở lại phòng sau bố trí một cái kết giới Sau đó vào linh hồn tháp Đi vào giam giữ tông chính Hàng Nguyệt địa phương Tông chính Hàng Nguyệt đã bị thú thú nhóm ma đến không có tính tình Nhìn thấy nàng Chỉ là nâng nâng mí mắt Liên thanh cũng chưa phát ra một chút Tư má U Nguyệt cũng không muốn cùng nàng vô nghĩa Chỉ là kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng Sau đó một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, Ngươi lại ở ta trên người tìm được cái gì cao hứng sự tình? Ta biết ngươi bị phong ấn ký ức là cái gì? Tư má U Nguyệt nói, ngươi muốn biết sao? Không nghĩ, từ ngươi trong miệng nói ra, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Tông chính Hàng Nguyệt cười lạnh, cũng không đi xem tư Mã U Nguyệt. Được làm vua thua làm giặc, nàng hiện giờ đã là tù nhân. Còn có thể làm những gì đây? Ngươi như thế nào biết không là chuyện tốt? Nói không chừng đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta nghe nói, Thánh quân các thánh nữ cần thiết đến là xử nữ, không biết thu chỉ là như thế nào cho ngươi che giấu thân Phật. Ngươi có ý tứ gì? Tông chính hẳn cuối tháng với con mắt xem nàng. Mặt chữ thượng ý tứ A, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Rõ ràng không phải sử nữ ngươi, như thế nào lên làm thánh nữ? Tư mã U Nguyệt hỏi. Không có khả năng, ta chưa bao giờ từng có những cái đó sự tình, sao có thể không phải? Tông chính Hàn Nguyệt không tin, ta biết ngươi muốn đả kích ta, muốn cho ta hỏng mất, nhưng là bịa đặt này đó ra tới, đối ta vô dụng. Phải không? Ngươi như thế nào biết ta là bịa đặt? Chính ngươi thân thể biến hóa ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tư ma U Nguyệt cười đến thực vui vẻ, ta đều đã giúp ngươi đã điều tra xong, cũng xem qua thân thể của ngươi, trước kia ta như thế nào không phát hiện nguyên lai ngươi là tuyệt hảo đỉnh lò. Tông chính Hàn Nguyệt sắc mặt khe biến, tư ma U Nguyệt nói không sai, chính nàng thân thể chính mình nhất rõ ràng, cho dù là một ít thật nhỏ biến hóa bất quá nàng đôi mắt, nhưng là trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này. Hôm nay liền như vậy bị tư Ma u nguyệt cấp nhảy ra tới. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Nàng lắc đầu, vẫn là không muốn tin tưởng cái này. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không cao hứng. Cũng đúng, ngươi luôn luôn đem thân thể của mình xem thực trọng, không muốn tạm chấp nhận, cảm thấy những cái đó nam nhân đều không xứng với ngươi. Hiện tại vô duyên vô cớ bị phá thân, lại còn có bị phong ấn ở ký ức. Sát thật là cao hứng không đứng dậy Tư Mã U Nguyệt phân tích nói Bất quá Ta tưởng ngươi hiện tại chân chính khổ sở chính là Vì cái gì hắn muốn ngươi Rồi lại đem trí nhớ của ngươi phong bế đi Có phải hay không có một loại bị ngoạn nhi làm cho cảm giác Ngươi cầm miệng Tông chính Hàng Nguyệt che lại lỗ tai kêu lên Tư Mã U Nguyệt Ngươi nói này đó đều là không có căn cứ Ngươi không cần vọng tưởng tới đả kích ta ta sẽ không thượng ngươi đương, ta nơi nào là muốn đả kích ngươi, ta bất quá là cảm thấy ngươi có biết chân tướng quyền lợi thôi. ngươi muốn thật sự không muốn nghe, không nói là được. Tư ma U Nguyệt nhún nhún vai, nhìn nàng thống khổ bộ dáng, cong cong khóe miệng, kỳ thật lấy ngươi thể chất đi Đỗ Nam ra so ở Thánh Quân các tiền đồ lớn rất nhiều, bọn họ tu luyện phương pháp đặc biệt thích hợp ngươi, chỉ tiếc bọn họ hiện tại đã diệt sạch câm miệng, ngươi tiện nhân này, trừ bỏ sẽ dùng này đó phương pháp đối phó ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi có lá gan liền giết ta, tông chính hàn nguyệt kêu lên. Như vậy muốn chết à, tư Ma u nguyệt tiến đến nàng trước mặt, lạnh lùng cười, ta phía trước là rất muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại sao? Ta hiểu được một đạo lý, tồn tại, ngươi mới có thể đủ thừa nhận càng nhiều thống khổ. Ngươi gia tăng ở ta trên người thống khổ, ta sẽ nhất nhất hoàn lại cho ngươi. Ở chỗ này, ngươi sẽ phát hiện, chết, là một kiện cỡ nào xa xỉ sự tình. Tư mã U Nguyệt, ngươi tiện nhân này, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Tông chính Hàn Nguyệt chiều tư mã U Nguyệt đánh đi, lại bị nàng chảo một cái đã bắt được thủ đoàn.